Cao quan tác giả các ngư người làm vô hối, nghe phần mới nhất tại khoudio.is.com. canh chương 441, Nổi ứng đêm đắc thui. Ở ký túc xá trụ sở ủy ban nhân dân huyện, phòng làm việc của Mạnh Viễn Trinh vẫn sáng đèn. Trong phòng không chỉ có Mạnh Viễn Trinh mà Cung Hàn Lâm cũng có mặt. Hai vị lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện đang đợi tin tức của phòng công an huyện. Rất nhiều cán bộ đương nhiên cũng không thể ra về. Đây là trận đầu ra quân diệt trừ tội phạm, dĩ nhiên cung hàn lâm rất coi trọng. Phó tránh văn phòng ủy ban nhân dân huyện Vương Hảo và Hoác Quang Minh, Điện Minh đứng trong hành lang hút thuốc cho tỉnh táo. Nghe dưới thang lầu vang lên tiếng bước chân trong lòng Vương Hảo run lên, nói, Tới rồi, tạ huy và trọng tu vĩ mặc cảnh phục xài bước đi tới. Vương Hảo thấy vẻ mặt ịu siêu của hai người. Giật mình Thầm nghĩ Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi Cục trưởng tả Cục trưởng trọng Chủ tịch huyện cung và chủ tịch huyện bành chờ hai vị đắt lâu Vương Hảo nói Tạ huy những mày Vẻ mặt hơi lúc túng Trọng tu vĩ dừng bước kinh ngạc hồi Chủ tịch huyện cung cũng không về nghỉ sao Vương Hảo gật đầu Tạ huy và trọng tu vĩ liếc mắt nhìn nhau Bất đắc dí gõ cửa Nghe Bành Viễn Trinh nói với giọng có vẻ hơi vội vàng mời vào Mới đẩy cửa bước vào Chủ tịch huyện Cung, Chủ tịch huyện Bành Hai người cụ dũ chào Bành Viễn Trinh lập tức biến sắc đứng vụt dậy hỏi Kết quả như thế nào? Xin lãnh đạo huyện xử phạt Chúng tôi Tả huy ngập ngừng báo cáo trọng tu vĩ đứng cuối đầu không nói Y đã cam đoan trước mặt Bành Viễn Trinh Bây giờ ra kết quả như vậy cảm thấy vô cùng xấu hổ Lộ bí mật Bành Viễn Trinh lập tức hiểu điểm mấu chốt Hắn có phần tức giận Cũng có phần thất vọng trầm giọng nói Hai người làm sao vậy Tôi đã liên tục sẵn dò hai người Nhất định phải giữ bí mật Nhất định phải hành động bất ngờ Không để lộ một chút tin tức nào Thế mà kết quả vẫn là lộ bí mật Chủ tịch huyện Bành Chúng tôi có thể bảo đảm Trước thời điểm hành động Tất cả cảnh sát đồn công an và cảnh sát nhân dân đều không biết chuyện Chúng tôi nghiêm khắc làm theo yêu cầu của lãnh đạo huyện Nghiêm khắc giữ kỷ luật bí mật Tả Huy chưa nói hết, đã bị cung hàn lâm bất mãn cắt ngang Đã giữ kỷ luật bí mật, sao vẫn còn bị lộ bí mật Cung hàn lâm bỗng đứng dậy Lấy hộp thuốc lá trên bàn làm việc của bành viễn trinh Châm một điếu Cao mày nhìn tả Huy và trọng tu vĩ Trọng Tu Vĩ không nói tiếng nào Bộ dạng chờ lãnh đạo xử phạt thế nào thì xử Tạ Huy hơi tức giận, thầm nghĩ Con mẹ nó, đến thời điểm mấu chốt thì tâm như hến Bình thường không phải là rất ngây ngang sao Nhưng ở trước mặt cung Hàn Lâm và Bành Viễn Trinh Tạ Huy chỉ có thể một mực cung kính giải thích Chúng tôi làm việc không tới nơi, xảy ra sai sót Xin lãnh đạo xử phạt Xử phạt hai người thì có ít lợi Huy động lực lượng rầm rộ, kết quả là công tốc, hoàn toàn làm trò cười cho người khác Cung Hàn Lâm Giơ tay chỉ vào Tạ Huy, cả giận nói Hai người phải làm kiểm điểm nghiêm khắc trước lãnh đảo huyện Bành viễn trinh cao mày trầm ngâm, đột nhiên lớn tiếng nối Tạ Huy, anh nghĩ vấn đề bị hở ở khâu nào? Tạ Huy hơi do dự, rồi dứt khoát nói Chủ tịch huyện Bành, hai chúng tôi suy xét rất kỹ Các khâu khác không thể xảy ra vấn đề. Vấn đề là ở mấy người trong bộ máy của cục. Một chiến dịch hành động lớn như vậy cần các ngành trong cục phối hợp, chúng ta phải báo trước một ngày có thể. Tạ Huy muốn nói lại thôi. Sắc mặt bành viễn Trinh xa sầm Đối với cách làm của Tạ Huy và Trọng Tu Vĩ, hắn không trách. Hành động lần này cần triệu tập lực lượng cảnh sát toàn huyện, không thể không báo cho các thành viên khác trong bộ máy. Trong mắt cung hàn lâm lói nên một tia giận dữ Ông ta bước tới gần, nhìn tạ huy và trọng tu vĩ, nói Lập tức tiến hành điều tra tất cả các thành viên đáng nghi trong bộ máy Một khi thẩm tra có người mặt báo làm lộ bí mật, nghiêm trị không tha Nói xong cung hàn lâm tức giận bỏ đi Ông ta ngồi chờ trong phòng làm việc của bành viến trinh một buổi tối Nào ngờ kết quả lại như vậy Đương nhiên tâm trạng rất tồi tệ Sau khi cung hàn lâm đi, Bành Viễn Trinh từ từ trở lại bàn làm việc của mình, ngón tay khẽ gõ gõ lên mặt bàn. Tạ Huy và trọng Tu Vĩ đứng đó, nín thở chờ đợi. Một lúc lâu sau, đột nhiên Bành Viễn Trinh ngẩn đầu lên lạnh nhạt nói. Hai người nghi ngờ ai, nói thẳng đừng có rông dài. Trọng Tu Vĩ hơi do dự một chút. Quay lại nhìn Tạ Huy. Thời gian đi tới phòng công an huyện nhậm chức tương đối ngắn. Không thật sự hiểu rõ các thành viên trong bộ máy Cũng không biết người nào có thể tin Người nào không đáng tin Tạ Huy do dự một lúc lâu mới hạ giọng nói Chủ tịch huyện Bành tôi nghi ngờ Ủy viên chính trị Tôn Đại Thừa và trưởng ban công tác chính trị tiền lập nhiễm Tôn Đại Thừa và Trương Đại Hổ lui tới mật thiết Tiến lập nhiễm là em rể của bí thư kế siêu Tạ Huy cắn răng bổ sung Ánh mắt Bành viễn trinh ngưng tủ Lạnh lùng cười một tiếng, xua tay nói Điều tra, lập tức kiểm tra các cuộc điện thoại ở phòng làm việc cũng như nơi ở của họ Nếu như phát hiện chứng cớ Lập tức báo cáo cho tôi Xin lãnh đạo yên tâm, chúc tôi nhất định nghiêm khắc điều tra Tả huy ớn ngực thẳng lưng chào một cái Đắt như vậy, chuyện này tạm thời ngừng lại đắt Bành viễn trinh nghiêm mặt đứng dậy Hai người về trước đi Hai ngày nay không làm gì khác trước hết phải bắt được kẻ nổi ứng này rồi hãy nói. Dạ, sao sao không ai ngờ được. Sau một thời gian ngắn mất tích, Giám đốc công ty thương mẫu Đại Hoa Trương Đại Hổ lại xuất hiện trong huyện. Còn vào ký túc xá của trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện. Hoác Quang Minh vội vang gõ và bước vào phòng làm việc của Bành Viễn Trinh, Hạ Giọng nói. Chủ tịch huyện Bành Trương Đại Hổ tới đi đến văn phòng của Phó Chủ tịch huyện Lâm. Bành Viễn Trinh ngẩn đầu, vẻ mặt biến đổi, rồi lại bình tĩnh như thường. Nhẹ nhàng ở một tiếng, phất phất tay. Ý bảo hoát quang minh đi ra trước. Sau khi hoát quang minh đi, Lâm Trường Hà tới. Lâm Trường Hà đẩy cửa phòng làm việc Bành Viễn Trinh ra, ngồi trên vế long cười hì hì nói. Đồng chí Viễn Trinh chưa hôm nay có hoạt động gì khác không? Bành Viễn Trinh cười nhạt một tiếng. Hoạt động thì không có, sao, lão Lâm có việc ạ Là thế này Trong huyện có mấy doanh nghiệp cùng nóng góp Muốn mời chủ tịch huyện Bành ăn cơm Nhờ tôi tới gửi thiếp mời cho đồng chí Đồng chí phụ trách lĩnh vực kinh tế Không thể không giao thiệp với các doanh nghiệp trong huyện Xin hãy nể mặt tôi mà nhận lời Lâm Trường Hà Niệm nở cười Khóe miệng Bành Viễn Trinh hơi nít lên trầm giọng nói Lão Lâm, anh cứ việc nói thẳng ai mời Là ủy viên thường vụ hội hiệp thương huyện Ông chủ của công ty thương Mậu đại hoa Trương Đại Hổ Thương Mậu đại hoa là công ty nộp thuế nhà sao của huyện Lâm Trường Hà cười nói Bành viễn trinh Nhíu mày nói Lão Lâm, không phải tôi không nể mặt anh Một giờ dưới chiều Tôi còn phải đến phòng công an huyện triều tập cuộc họp Có không ít việc cần bố trí. Anh chuyển lời với họ, chờ tôi qua đoạn thời gian bận rộn này, tôi sẽ ăn bữa cơm của các doanh nghiệp trong huyện. Thấy bành viễn trinh không nể tình. Lâm Trường Hà có phần bẽ bàng. Xoa xoa đôi bàn tay. Đứng dậy không mặn không nhạt khoát tay nói. Nếu đồng chí viễn trinh bận rộn, vậy thì thôi, dịp khác vậy. Lâm Trường Hà xoay người bước đi. Bành viễn trinh im lặng. Nhìn theo bóng lưng của Lâm Trường Hà trong lòng hơi ngưng trọng Xem ra Trương Đại Hổ bản lãnh không nhỏ Có thể nhờ được Lâm Trường Hà ra mặt mời khách Lâm Trường Hà biết rõ mình đang chủ trì tiêu diệt tội phạm Trương Đại Hổ là ông trùm của bang Lão Hổ Là đối tượng trọng điểm bị ghi đi vào sổ đen Vậy mà vẫn công khai làm chân chạy cho Trương Đại Hổ Đủ nói rõ một số vấn đề Nghĩ tới đây Bành Viễn Trinh thầm thở dài Tình thế ngày càng phức tạp Ngay cả người quyết đoán như hắn Cũng phải suy nghĩ thận trọng Hắn đứng lên gọi điện thoại cho ban tổ chức cán bộ thành ủy Tống Bính Nam Chú Tống cháu là Bành Viễn Trinh Ừ, Viễn Trinh có việc ạ Giọng Tống Bính Nam hết sức ôn hòa Thật ra ông ta là một lãnh đạo hết sức nghiêm nhị và uy nghiêm Vì có quan hệ thân mặt với Bành Viễn Trinh nên ông ta mới nói chuyện nhẹ na như vậy Chú Tống Bên cạnh cháu thiếu người chú ạ Khi nào Lý Minh Nhiên và Mạc Xuất Hải đến nhậm chức Sao lâu rồi mà không có động tính gì cả Bành Viễn Trinh vội hỏi Bây giờ hắn đang rất cần Lý Minh Nhiên đến hỗ trợ công tác Lý Minh Nhiên xuất thân là Cục trưởng Cục Công An Quen thuộc công tác chính trị và pháp luật Tống Bính Nam im lặng một lát, rồi cười nói. Viễn Trinh, cháu đừng gấp. Việc bổ nhiệm bọn họ không có vấn đề. Chẳng qua là, gần đây Bí Thư Đông Phương đi tỉnh ủy họp. Phải đợi Bí Thư Đông Phương về rồi hãy nói. Bành Viễn Trinh nghe vậy, hơi trột dạ, hỏi tới. Chú Tống, hay là xảy ra điều gì ngoài ý muốn gì? Tống Bính Nam cười, nói một cách đầy thâm ý. Ngoài ý muốn cũng có một chút. Nhưng không liên quan đến bọn họ Cháu yên tâm chờ Có lẽ cuối tuần là bọn họ có thể đến nhậm chức Bành viễn trinh dạ một tiếng Không hỏi thêm nữa Nếu Tống Bính Nam không nói Có nghĩa là tạm thời chưa thể để lộ ra Bất quá Theo kinh nghiệm bành viễn trinh phán đoán Đây có lẽ là có sự điều chỉnh lãnh đạo cấp cao Chỉ có điều chỉnh lãnh đạo cấp cao Thành phố mới tạm dừng việc bổ nhiệm cán bộ quận huyện Thực tế Suy đoán của bành viễn Trinh không sai Gần đây tỉnh ủy bắt tay điều chỉnh bộ máy cán bộ đảng chính khắp nơi trong thành phố Bao gồm cả chủ tịch thành phố Chu Quang Lực Nếu bị điều nhiệm Chu Quang Lực sẽ được chuyển đến một thành phố lân cận làm bí thư thành ủy Thay Chu Quang Lực không phải là phó chủ tịch thành phố Tiêu Quân Mà là phó chủ tịch thành phố Chu Tích Thuấn Tiêu Quân cũng bị điều đến một thành phố khác làm phó bí thư thành ủy Trước kia Chú Tích Thuấn là phó giám đốc sở xây dựng. Năm ngoái được điều tới thành phố Tân An. Chỉ hơn một năm đã lên trước chủ tịch thành phố. Cho thấy năng lực của y không nhỏ. Phùng ra hồi báo. Chú Tích Thuấn trở thành chủ tịch thành phố mới. Tỉnh ủy đã tìm y nói chuyện trên căn bản cũng không có gì thay đổi. Cao tầng của thành phố đã chuyển ra ngoài rồi. Ủy viên thường vụ thành ủy. Phó chủ tịch thường trực thành phố tiêu quân được điều sang một thành phố cấp địa khác làm phó bí thư Miễn cưỡng xem như là lên chức Kế tiếp thành phố Tân An để chống một vị trí phó chủ tịch thường trực thành phố Mà tương ứng bên thành ủy cũng bỏ chống một vị trí ủy viên thường vụ Vị trí này hiển nhiên còn chưa xác định Mà tỉnh ủy thì chậm chạp chưa có tuyên bố điều chỉnh bổ nhiệm của tổ chức Những phó chủ tịch thành phố Nhất là những phó chủ tịch phù hợp với điều kiện. Trẻ trung đều thông qua những con đường riêng của mình âm thầm hoạt động, chuẩn bị giành lấy chức vụ này. Phó chủ tịch thường trực với phó chủ tịch bình thường không cùng một cấp bậc, mặc dù đều là phó chức. Người trước thì tiến vào quyền lực trung tâm của thành ủy Tân An, nhưng người sau thì vĩnh viễn không chạm tới được độ cao này. Khi Bành Viễn Trinh gọi điện thoại cho Tống Bính Nam hỏi thăm về chuyện Lý Minh nhiên như thế nào, Thì bí thư tỉnh ủy Giang Bắc Tử Xuân Đình cũng đang nói chuyện với Phùng Bá Đào ở thủ đô. Tử Xuân Đình là cán bộ cao cấp do một tay Phùng Lão cất nhắc đồng giảng quyền lực với Phùng Bá Đào. Bất luận là công việc hay là quan hệ cá nhân cũng đều tương đối mật thiết. Sau khi nói chuyện với từ Xuân Đình xong, Phùng Bá Đào do dự một chút, rồi gọi điện thoại vào Hồng Môn. Qua một số điện thoại bí mật riêng nói chuyện với cha mình. Nghe lời nói của Phùng Bá Đào, Phùng Lão một trận trầm mặt khác thường Không nghe cha mình nói gì, Phùng Bá Đào suy đoán cha mình tám phần sẽ không đồng ý Ông cụ cương trực công chính Cho dù Phùng Bá Đào là cán bộ cấp phó bộ, ông cụ Cũ cũng chưa từng bật đèn xanh cho qua Một lúc lâu, Phùng Lão mới than nhẹ một tiếng Mạnh lâm đối với chúng ta rất có ơn, ngậm đắng nuốt cay nuôi bành viễn trinh thành người, không thể phủ nhận công lao Nể mặt Mạnh Lâm cha phá lệ một lần. Nhưng nhớ kỹ, lần sau không được viện dẫn lý do này nữa. Phùng bá đào trong lòng cũng có vài phần cảm khái. Mạnh Lâm thủ tiết nhiều năm. Không đi bước nữa. Chuyên tâm dạy dỗ con mình. Tạo một con đường bằng phẳng cho bành viễn trinh tiến tới. Đối với bề trên của Phùng ra, đây là một sự cống hiến rất lớn. Phải biết rằng Bành Viễn Trinh không chỉ khỏe mạnh thành người, mà ở những phương diện khác còn ưu tú hơn bạn bè đồng trang lứa. Vợ chồng Phùng Lão đối với Mạnh Lâm trong lòng thực có vài phần cảm kích. Ngược lại, nếu như Bành Viễn Trinh là một kẻ lang thang bụi đời, thậm chí đi theo con đường tà đảo. Phùng Gia có lẽ bởi vì huyết mạch không thể không thừa nhận hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ. Bồi dưỡng hắn thành trụ cột đời thứ ba của Phùng Gia trong lòng Phùng lão, Bành Viễn Trinh có được ngày hôm nay, Mạnh Lâm là người có công đầu. Về phần Phùng gia, bây giờ nhiều lắm là dệt hoa trên gấm mà thôi. Phùng bá đào đã cùng vợ là Tống Dư Chân tranh luận qua. Nếu Bành Viễn Trinh không phải là con cháu của Phùng gia, bằng năng lực của hắn cao hơn bạn Đồng Trang Lứa, vì mẹ là Mạnh Lâm mà xông ra một bầu trời, thì giàu có là không thành vấn đề. Chà, thật ra thì anh trai của Mạnh Lâm là mạnh cường căn bản điều kiện không tồi. Từ cơ sở từng bước đi lên. Trên cương vị phó chủ tịch thành phố cũng đã 4 năm. Tác phong tương đối được. Tiến lên phía trước cũng là thuận lý thành trương mà thôi. Phùng bá đào cười trả lời. Phùng lão hừ lạnh một tiếng. Được rồi, đừng nói nhiều nữa. Con hãy gọi điện thoại cho cậu ta, nói vài ba câu. Ở một vị trí cao hơn thì càng phải cẩn thận làm người. Hãy vì dân chúng mà làm việc. Nếu đắc ý vinh váo thì hết thầy hậu quả đều phải gánh chịu. Phùng bá đảo nghiêm nhị, vội vàng đáp ứng. Buổi trưa, bành viễn trinh ra khỏi phòng làm việc, chuẩn bị đến tin tùy tiện ăn một chút gì đó. Sau đó sẽ trực tiếp đến phòng công an huyện triều tập tạ huy và trọng tu vĩ mở một cuộc họp hội ý. Tả Huy vốn muốn báo cáo qua điện thoại, nhưng đã bị Bành Viễn Trinh cắt đứt. Bởi vì suy nghĩ sâu xa nào đó, Bành Viễn Trinh bây giờ vô cùng cẩn thận. Vừa mới bước ra khỏi trụ sở làm việc, thấy trước cửa đậu một chiếc xe Việt giã nhật khẩu màu đen sang trọng. Trước đầu xe là một người đàn ông vóc sáng cao gầy, mang một cặp mắt kính gọn vàng. Người này toát ra một khí chất ngạo mạn, làm cho người ta vừa thấy là lưu lại ấn tượng sâu sắc. Bành Viễn Trinh trong lòng chấn động, Trương Đại Hổ, không thể không nói tướng mạo của Lão Đại Lão Hổ bang khác xa so với tưởng tượng của Bành Viễn Trinh. Hoàn toàn không giống với hạng đàn anh xã hội đen chút nào. Bành Viễn Trinh không dừng bước. Trương Đại Hổ trên mặt nở nụ cười ôn hòa, bước nhanh tới, chủ động vương tay ra. Phó chủ tịch huyện Bành, tôi tên là Trương Đại Hổ. Là Tổng Giám Đốc Công ty Mậu Dịch Hoa Thương, Ủy viên Chính Trị Hội Liên Thiệp Công Thương Huyện Sớm đã nghe danh Phó Chủ tịch Huyện Bành, hôm nay vừa thấy quả nhiên là danh Bất Thư Truyền Bành Viễn Trinh cười nhạt một tiếng tùy ý bắt tay với Trương Đại Hổ Trong lúc nắm tay, hắn cảm giác Trương Đại Hổ lực nắm khác thường như có thị uy cùng với mùi vị uy hiếp Một luồng ánh nắng mặt trời từ trên nóc nhà chiếu xuống bao trùm bóng sáng người đàn ông trung niên bá đạo này Bành Viễn Trinh đuôi lông mày nhấn lên Chở tay dùng sức Hóa bị động thành chủ động Nắm chặt tay Trương Đại Hổ Mạnh mẽ bước về phía trước Trương Đại Hổ cơ hồ bị Bành Viễn Trinh một chiêu như thế Thiếu chút nữa là đứng không vững gót chân Bành Viễn Trinh khóe miệng nhích lên tiếp tục bước về phía trước Trương Đại Hổ không tự chủ được lui về phía sau Hai người vẫn nắm tay như cũ Nhưng Bành Viễn Trinh lại chiếm cứ thế chủ đạo Trương Đại Hổ âm thầm hít sâu một hơi, vốn định cho Bành Viễn Trinh một chiêu phủ đầu, kết quả là gậy ông đập lưng ông. Khí thế hoàn toàn bị vị phó chủ tịch thường trực huyện trẻ tuổi này định đoạt. Mở to mắt nhìn Trương Đại Hổ, Bành Viễn Trinh cung dung bỏ tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ hai tay. Rồi sau đó một câu cũng không nói, xoay người xảy bước hướng đến can tin. Trương Đại Hổ tựa lưng vào chiếc xe việt dã của mình, nhìn theo bóng dáng của Bành Viễn Trinh, khóe miệng hơi đồng đẩy một chút. Mà ánh mắt thì lói lên một tia âm tàn. Cậu đã không nể mặt, không cho tôi lối thoát thì như vậy đừng trách tôi tuyệt tình. Trương Đại Hổ hạ giọng lào bào. Đây đều là cậu ép tôi. Trương Đại Hổ vừa muốn lên xe thì thấy Bành Viễn Trinh từ trong nhà ăn xoay người lại nhìn sang bên này. Ánh mắt kiên định mà khinh miệt. Hắn trầm rãi sơ tay lên, hướng Trương Đại Hổ phất tay làm một thủ thí. Trương Đại Hổ sắc mặt nhất thời trở nên giữ tợn. Điền Minh ở phía sau Bành Viễn Trinh nhẹ nhàng hỏi: "Lãnh đạo, người đó chính là Trương Đại Hổ." Bành Viễn Trinh trầm ngưng gật đầu. Điền Minh có chút không cam lòng, thật là càn rỡ. Ngang nhiên chạy đến chính quyền huyện. Chẳng lẽ ở huyện Lân này không ai dám? Ngờ is sao? Được rồi, không nói chuyện này nữa. Gần đây cậu nghe được những thứ gì? Bành viễn trinh vừa bước vào trong can tin, vừa tùy ý hỏi một câu. Điện minh hạ giọng nói. Lãnh đạo gần đây trong huyện có không ít những người nói rằng lãnh đạo chỉ làm chuyện vô dụng, sớm muộn gì. Điện minh muốn nói gì rồi lại thôi. Bành viễn trinh thản nhiên nói. Sớm muộn cái gì? Sớm muộn gì cũng bị chuyển khỏi huyện Lân. Điện Minh nhẹ nhàng nói. Bành Viễn Trinh nghe xong liền cười. Tôi nếu có đi thì cũng đi một cách quang minh chính đại. Bành Viễn Trinh nói xong rồi bước vào phòng ăn. Trong lòng hắn rất rõ bởi vì huyện cục hành động thất bại. Trong huyện các tin tức không hay bay đầy trời. Những người ban đầu tin hắn thì bây giờ đã bị dao động. Còn những người ban đầu không thích hắn thì càng thêm ném đá. Thông thường mà nói, Phùng bá đào buổi trưa không về nhà ăn cơm Nhưng hôm nay ông lại về nhà Thấy ông Tống Dư chân có chút kỳ quái hỏi một câu Lão Phùng, hôm nay sao lại về nhà? Buổi chiều không có việc gì sao? Buổi chiều còn có một cuộc họp Anh chưa về nhà ăn cơm, không được sao? Mạnh Lâm có ở nhà không? Phùng bá đào vừa mới hỏi thì Mạnh Lâm từ trong bếp đi ra Trên người vẫn còn mạng tạp dề Anh cả, anh tìm em à Mạnh lâm, anh muốn nói chuyện với em một chút Phùng bá đào ngồi xuống ghế trong phòng khách Rồi bảo Mạnh lâm cũng ngồi xuống Mạnh lâm có chút kinh ngạc, nhưng vẫn đi tới Tống dư chân suy nghĩ một chút liền tránh mặt Tiếp tục trong nhà bếp chuẩn mì cơm Mạnh lâm, hai ngày qua tỉnh ủy Giang Bắc tiến hành điều chỉnh bộ máy đảng chính thành phố Tân An Phó chủ tịch thường trực thành phố bị điều đi Bí thư tỉnh ủy Giang Bắc là từ Xuân Đình đã gọi cho anh. Cố ý để cho anh trai của em Mạnh Cường tiếp nhận chức vụ này. Phùng bá đào nhẹ nhàng nhìn Mạnh Lâm. Mạnh Lâm sắc mặt đỏ lên. Mặc dù mấy năm nay bị người nhà Mạnh Gia lạnh nhạt. Nhưng bà Trung Quy vẫn là người nhà của Mạnh Gia. Đương nhiên là hy vọng anh trai của mình có thể thăng quan. Nhưng bà biết rõ thái độ của Mạnh Gia đối với mẹ con bà. Bà có thể lý giải. Nhưng chưa chắc Bành Viễn Trinh có thể. Thái độ của Bành Viễn Trinh đại diện cho thái độ của Phùng Gia. Phùng Gia có thể giữ vững hiện trạng bây giờ, coi như là nể mặt bà rồi. Mạnh Lâm chưa bao giờ hy vọng mình với thân phận con dâu Phùng Gia có thể mang đến điều gì tốt lành cho con đường làm quan của anh trai. Mà bà cũng hiểu rõ con người Phùng Lão. Loại chuyện này tuyệt đối không dám nói. Nhưng lúc này Phùng Gia lại chủ động, điều này có nghĩa. Mạnh Lâm cũng là một người phụ nữ dày dạn phong xương tự nhiên rất nhanh tỉnh ngậu ngay Hành động như vậy đại khái cũng là một sự báo đáp của Phùng ra đối với bà Mạnh Lâm trong lòng có chút cảm động, nhẹ nhàng nói Anh cả, em hiểu rồi Em cảm ơn anh Một mặt là điều kiện của anh ấy cũng đủ, một mặt là vừa lúc có cơ hội Phùng bá đào cười nói em hãy gọi điện thoại cho anh của mình, bảo anh ấy sau này làm việc cho giỏi. Đừng phụ lòng tín nhiệm của tổ chức. Lời nói của Phùng bá đào, Mạnh Lâm làm sao nghe không hiểu. Phùng ra đây là muốn thông qua miệng mình cảnh cáo Mạnh Cường, không nên vì vậy mà vinh váo đắc ý quên hết tất cả. Lại càng không muốn ông ta dựa dẫm vào Phùng ra để hoạt động cái gì. Nếu không sẽ chết rất thảm, bắt, ăn xong cơm chứ. Chờ phùng bá đào ngồi xe rời khỏi. Mạnh Lâm lúc này mới quay trở về phòng. Đóng cửa gọi cho anh trai Mạnh Cường. Mạnh Cường chiều nay không có việc gì đang nằm trên salon chợt mắt. Còn chưa kịp tỉnh dậy thì đã nghe tiếng điện thoại reo lên có chút mất hứng đứng dậy qua nghe điện thoại. Hai ngày nay các phó chủ tịch khác của thành phố đều bận rộn hoạt động. Chỉ có ông là thờ ơm. Trong các phó chủ tịch thành phố hiện giờ tuổi của ông là lớn nhất Cổng thêm việc phía sau ông chẳng có bối cảnh gì Xíp hãng cũng tương đối gần cuối Nên không có hy vọng giành được chức vụ phó chủ tịch thường trực huyện Mặc dù em gái của ông ta là con dâu của Phùng Gia Nhưng quan hệ giữa hai nhà có một hố sâu khổng lồ Mạnh ra đối với mẹ con mạnh lâm lạnh nhạt trong nhiều năm Giống như một ngọn núi lớn Nặng chịch đè sâu vào tâm khảm của ông Ông vừa ấy náy, lại vừa lo lắng, sợ Phùng Gia sẽ bắn ngược lại. Ông ta làm sao dám có hy vọng xa vời Phùng Gia sẽ trợ giúp con đường làm quan của mình. Đây tương đương với chuyện ngàn lẻ một đêm. Việc tranh đoạt chức vụ phó chủ tịch thường trực thành phố, ông không quan tâm. Tâm trạng của ông rất thờ ơ. Tôi là Mạnh Cường, xin hỏi ai đầu dây? Mạnh Cường cầm điện thoại thản nhiên nói. Anh hai, là em Mạnh Lâm đây. Trong điện thoại truyền đến giọng nói êm án của Mạnh Lâm. Mạnh cường tinh thần rung lên, lập tức cười nói. Em gái, sao lại có thời gian gọi điện thoại cho anh vậy? Em tranh thủ khi nào về nhà một chuyến. Anh và anh cả mấy ngày trước còn đang suy nghĩ chờ em về rồi người một nhà chúng ta cùng ăn một bữa cơm. Mạnh Lâm cũng cười nói. Em cũng muốn lắm nhưng hiện tại chưa được. Bà nội của viễn trinh dạo này sức khỏe không tốt, cần người chăm sóc Ừ, chăm sóc cho bà cụ quan trọng hơn Chờ khi nào tụi anh rảnh rối sẽ đến thủ đô thăm em Mạnh Tường cười nói một câu Người của Mạnh gia vốn muốn đến thủ đô mượn cứ thăm hỏi Mạnh lâm mà vào nhà phùng ra Nhưng vẫn chưa dám Mạnh lâm cười nói Anh hai, em có chuyện này muốn nói với anh Mạnh Lâm nhẹ nhàng đem lời nói của phùng bá đào thuật lại cho anh mình nghe Bà nói rất đơn giản nhưng lại khiến cho Mạnh Cường kích động hẳn lên bàn tay đổ đầy mồ hôi Đối với Mạnh Cường mà nói đây tương đương với trời sập xuống Ông ta vốn không hy vọng Cố gắng thêm vài năm nữa là lui về tuyến hay Không nghĩ đến mình lại còn có cơ hội tiến vào ủy viên thường vụ Em gái cảm ơn em Thay anh nói lời cảm ơn chủ nhiệm Phùng. Mạnh cường giọng nói kích động. Mạnh lâm trong lòng thở dài. Anh hai, em muốn nhắc nhở anh. Ngàn vạn lần đừng dựa dẫm vào Phùng ra để làm ra bất cứ chuyện gì không tốt. Nếu không, em ở Phùng ra cũng khó chịu lắm. Tính tình của ông nổi viễn trinh anh còn không biết sao. Nếu anh làm chuyện không tốt, tương lai. Mạnh lâm trầm giọng bổ sung thêm vài câu. Bà sợ Mạnh Cường đắc ý, vinh váo, được voi đòi tiên khiến phùng ra càng thêm áp cảm. Mạnh Cường xấu hổ, cười khổ nói. Em gái ạ anh không còn là đứa trẻ. Điều này anh còn không rõ sao. Em cứ yên tâm. Mạnh Lâm vẫn có chút không yên lòng, dặn dò tiếp một câu. Anh hai, anh tốt nhất là đừng nên nói với chị dâu tránh cho chị. Mạnh Cường khẽ thở dài. Ừ, anh hiểu rồi. Anh sẽ không nói với chị dâu em Thật ra thì trong lòng chị ấy cũng đã biết tính toán rồi mà Vậy thì tốt Mạnh Lâm tươi cười, cúp điện thoại Đặt điện thoại xuống Mạnh Cường hưng phấn đi vòng vòng trong phòng làm việc Trong lòng nhất thời thỏa thuê mãn nguyện Bành Viễn Trinh ăn cơm trưa xong Nghỉ ngơi một chút rồi ngồi xe đến phòng công an huyện Tạ Huy và chồng Tu Vĩ biết Bành Viễn Trinh đến Nên buổi trưa cũng không có nghỉ ngơi Vẫn ở trong phòng làm việc của tạ huy thương lượng công việc Nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân tạ huy đứng dậy mở cửa Quả nhiên là bành viễn trinh liền vội vàng cười nói Phó chủ tịch bành Bành viễn trinh cũng không khách sáo Bước thẳng vào Ngồi xuống ghế salon Nhận lấy điếu thuốc từ trong tay trọng tu vĩ Chầm giọng nói Lão tạ, lão trọng, mọi người điều tra thế nào rồi Tạ Huy khẽ thở dài, còn trọng Tu Vĩ thì cầm một bản danh sách trên bàn, đứng dậy, đưa qua trước mặt Bành Viễn Trinh. Phó Chủ tịch Bành, đây là tài liệu các cuộc trò chuyện mà chúng tôi điều tra được giữa Tôn Đại Thừa cùng tiền lập nhiễm. Trong đó, điểm khả nghi chúng tôi đã dùng bút đỏ ghi chú bên ngoài. Anh xem qua một chút. Bành Viễn Trinh cúi đầu, nhìn từ Tôn Đại Thừa trước. Trong danh sách chi chít số điện thoại Trọng Tu Vĩ đã dùng bút đỏ ghi chú rất nhiều điểm khả nghi. Ví dụ như nói chuyện với người nào thời gian nói chuyện bao nhiêu đều ghi chú cụ thể khiến người ta vừa xem là hiểu ngay. Trong các cuộc trò chuyện của Tôn Đại Thừa có hai số điện thoại xuất hiện nhiều nhất. Một người là bí thư đảng ủy Tông An Vưu Đào còn một người tên là Tôn Quyên. Trọng Tu Vĩ ở cách tên Tôn Quyên có ghi chú thêm. Bành viễn trinh ngẩm đầu nhìn trọng tu vĩ thản nhiên nói Người này là ai? Trọng tu vĩ còn chưa kịp lên tiếng thì tả huy đã nói ngay Phó chủ tịch huyện bành cô gái này là y tá khoa phụ sản của bệnh viện huyện Năm ngoái tốt nghiệp xong được phân phối về đây Còn chưa viết hôn Chúng tôi điều tra ra được Gia đình cô gái này bối cảnh rất đơn giản Cha mẹ chỉ là nhân viên bình thường của bệnh viện Cô ta quan hệ với tôn đại thừa tương đối mật thiết Trọng Tu Vĩ ở một bên cười nói Phó Chủ tịch huyện Bành Mặc dù tôn đại thừa không có để lộ bí mật Nhưng chúng tôi cũng điều tra ra được y có quan hệ rất mờ ám với cô y tá đó Hẳn là quan hệ không đàng hoàng Tạ huy nhớ mày Bành viễn trinh cười cũng không nói gì Thuận tay lấy bản danh sách của tiền lập nhiễm ra xem Trong danh sách tiền lập nhiễm nói chuyện nhiều nhất là với anh rể của y là kế siêu Trong nửa tháng mà hơn 50 cuộc gọi Mà Trọng Tu Vĩ cũng dùng bút đỏ để ghi chú số điện thoại của một người tên là Lưu Minh Lưu Minh là ai? Bành viễn trinh trầm giọng hỏi Một phó quản lý của một công ty thiết bị điện cơ ở huyện Tạ Huy trả lời Căn cứ vào điều tra bước đầu của chúng tôi Người này quan hệ với Trương Đại Hổ rất không tầm thường. Vợ của Y là em họ của Trương Đại Hổ. mối quan hệ này là bí mật. Bành Viễn Trinh trầm ngâm một lát, rồi lãnh đảm nói. Lập tức thử Y một lần. 2 giờ chiều. Phó Chủ tịch Thường trực huyện kiêm trưởng phòng công an huyện Bành Viễn Trinh đột nhiên tự mình đến phòng công an huyện triều tập hội nghị khẩn cấp. Bành Viễn Trinh cùng Tạ Huy và Trọng Tu Vĩ bước vào phòng họp. Ôn Đại Thừa và những thành viên khác cũng đứng dậy cười chào hỏi. Bành Viễn Trinh phất tay trầm giọng nói. Tất cả mọi người ngồi xuống đi. Chúng ta mở một hội nghị khẩn cấp. Bành Viễn Trinh ngồi xuống, không có bất cứ lời nói nào trực tiếp vào đề. Các đồng chí, lần hành động trước có thể nói là không thành công, chứng tỏ hành động của chúng ta không có nghiêm mật. Động tác chậm chạp cũng có liên quan. Tôi đã có suy nghĩ một chút. Cũng hướng chủ tịch cung xin chỉ thị. Quyết định rèn sắp khi còn nóng. Một lần nữa hành động chấp pháp kiểm tra. Lần này bất luận như thế nào cũng không thể thất bại nữa. Tôi vi vọng các vị đang ngồi đây hãy phối hợp hợp tác. Nếu ai có hành vi thông báo thì một mực nghiêm chỉ không tha. Lần này đồng chí Tạ Huy và Trọng Tu Vĩ đồng chí Tôn Đại Thừa hành động nhất định phải mau lẻ. Về phần thời gian. Bành Viễn Trinh ánh mắt nghiêm nghị, chầm rãi lướt qua mặt tất cả mọi người, phất tay nói. Việc này không nên chầm trễ. 7 giờ tối hôm nay thống nhất hành động, đánh một trận cho bọn chúng trở tay không kịp. Bành Viễn Trinh khóe mắt vẫn nhìn vào tiền lập nhiễm. Thấy sắc mặt của y biến đổi. Bành Viễn Trinh trong lòng cười lạnh. Rồi lại trầm giọng nói tiếp. Tôi một lần nữa nhấn mạnh kế hoạch lần này nhất định phải giữ bí mật. Nếu ai tiết lộ, thì ngay tại chỗ miễn chức. Bành Viễn Trinh thật ra không có rời khỏi phòng công an huyện. Sau khi cuộc họp kết thúc, suốt cả một buổi chiều, hắn cùng với Tạ Huy ngồi trong phòng làm việc. Đến gần 5 giờ chiều, Trọng Tu Vĩ đẩy cửa bước vào, sắc mặt có chút phấn chấn. Như thế nào? Tạ Huy nhẹ nhàng hỏi. Trọng Tu Vĩ nhìn Bành Viễn Trinh nói. Phó Chủ tịch Bành, người này rất rào hoạt. Ở trong phòng làm việc không có gọi điện thoại Nhưng giữa chiều y có đạp xe đạp ra ngoài một chuyến Tôi đã phái người theo dõi Phát hiện y vào vùng điện thoại của cửa hàng Bách Hóa Gọi một cuộc điện thoại Tôi lập tức cho người thăm dò Số điện thoại mà y gọi là của Lưu Minh Nửa tiếng sau Lưu Minh đã gặp một người tên là Tôn Đại ngưu Của công ty mậu dịch Hoa Thương Phó chủ tịch huyện Mạnh Chúng ta không cần do dự nữa Nội ứng chính là y Đồ chó hoang Trọng Tu Vĩ tiến lên một bước Quý người nói Quyết định thật nhanh Bắt Tạ Huy trần trừ nói Phó chủ tịch huyện Bành có cần phải tra thêm một chút nữa hay không Tạ Huy nhìn Bành Viễn Trinh Muốn nói rồi lại thôi Bành Viễn Trinh hiểu ý tứ của y tiền lập nhẫn là em dễ của phó bí thư huyện ủy kế siêu Nếu như không cẩn thận Vạn nhất bắt lầm người thì không cần nói đến ý và trọng tu vĩ. Mà ngay cả bành viễn Trinh cũng không tài nào ăn nói được. Bành viễn Trinh trầm ngâm không nói. Một lúc sau, hắn chầm rãi ngầm đầu, sắc mặt lạnh lùng, bắt, đồng thời đem lưu minh khống chế lại. Tạ huy chấn động còn trọng tu vĩ thì phấn chấn thẳng sống lưng. Vâng, 10 phút sau. Trọng Tu Vĩ mang theo đội cảnh sát hình sự và cảnh sát nhân dân xuyên qua hành lang. Đằng đằng sát khí tiến vào tiền lập nhiễm. Tiền lập nhiễm đang trong phòng làm việc đi tới đi lui, thấy cảnh sát tiến tới thì liền dối giết tránh né không ngừng. Ai to gan lớn mật hơn. Tiền lập nhiễm ngồi trong phòng làm việc, có phần khẩn trương. Ý mới gọi điện thoại cho Lưu Minh, bảo Lưu Minh báo cho người của Trương Đại Hổ. Mật báo như vậy trong lòng y hơi bất an Thủ đoạn lôi đình và tác phong lạnh lùng của bành viễn trinh Khiến yinh hồn táng đờm Là người thông minh Ở trong hoàn cảnh này Lại có bài học của lận đại dung Lẽ ra không nên tiếp tục để tránh Ngơi vào họng súng của bành viễn trinh Nhưng tiền lập nhiễm không còn cách nào khác Bởi vì y đã lúng quá sâu vào chuyện này Những năm qua Y nhận được rất nhiều món lời từ Trương Đại Hổ Nhưng đồng thời cũng bị Trương Đại Hổ kéo xuống bùn Rất khó dừa sạch Trong lòng Y rất rõ ràng Nếu Trương Đại Hổ bị tiêu diệt Người thứ nhất bị xui xẻo là Y Hốn chi Hai ngày trước Trương Đại Hổ còn gặp Y Trong tối Ngoài sáng đều uy hiếp Y Làm sao Y dám trở mặt tiền lập nhiễm phải mật báo cho bang lão hổ Bây giờ chỗ dựa duy nhất của y chính là anh rể kế siêu. Kế siêu mới chính là người nắm quyền thật sự ở huyện Lân. Còn bí thư tôn tuyết lâm chỉ là bồ nhìn. tiền lập nhiễm cho rằng chỉ cần có kế siêu, dù sao bành viễn Trinh cũng phải nể tình một chút. Trong lúc tiền lập nhiễm đang lo được lo mất, đột nhiên cửa bị đẩy ra. Trọng tu vĩ dẫn theo mấy cảnh sát hình sự cao lớn sông vào. Kinh hãi tiền lập nhiễm đứng dậy còn chưa kịp nói gì Trọng Tu Vĩ đã hét lớn Bắt lại mấy cảnh sát hình sự sông tới khống chế tiền lập nhiễm Mặt tiền lập nhiễm trắng bịch đùng đùng nổi giận Giấy rua nói Trọng Tu Vĩ anh điên rồi Anh muốn làm gì Trọng Tu Vĩ lạnh lùng nói Tiền lập nhiễm Dựa vào điều tra Anh lén mật báo cho phần tử ngoài pháp luật tiết lộ tinh thần hội nghị đảng ủy cục và hoạt động chấp pháp bí mật của cục. Chứng cứ hết sức xác thực. Tôi thừa lệnh bắt anh, đưa hắn đi. Trong lòng tiền lập nhiễm nguội lạnh, nhưng ngoài miệng vẫn gầm thét, thối lắm. Trọng tu vĩ, tôi cũng là thành viên bộ máy lãnh đạo cục, các người không có quyền tùy tiện, ngờ vào tôi, tôi sẽ khiếu nại tố cáo lên huyện ủy. Các người tự tiện bắt người, không tuân theo trình tự tổ chức Yên tâm đi, chủ tịch huyện Bành đã lên huyện ủy báo cáo với bí thư tôn rồi. Tiền lập nhiễm, anh có vấn đề hay không trong lòng tự biết? Hãy biết điều một chút, đừng ếp tôi phải đánh. Trọng tu vĩ trởn mắt, phất phất tay, mang đi. Tin tiền lập nhiễm bị bắt lan truyền ra khắp trăm cục. Trên dưới chấn động không dứt Đối với những người tay không được sạch sẽ. Đây là một đòn cảnh cáo. Chính ủy phòng công an huyện Tôn Đại Thừa càng thắc thỏm bất an Mặc dù lần này y không dám mật báo cho Trương Đại Hổ Nhưng thường ngày qua lại thân thiết với loài người như vậy Có muốn rửa sạc vết bẩn trên người cũng không được huống chi Y nuôi một cô bổ nhí Hai năm qua Nếu không có tiền hối lộ của Trương Đại Hổ Chỉ có tiền lương của y Đã sớm thu không đủ bù chi từ lâu rồi Trong lúc nhất thời, tôn đại thừa này ra ý nghĩ lần trốn, nhưng không nỡ bỏ lại tất cả. định cứ xem tình hình rồi tính. Tin tức kia chuyển đi rất nhanh bên huyện ủy kế siêu và bọn vưu đào dẫn tím mặt. Kế siêu xa sầm mặt, nhấp điện thoại gọi cho bành viễn trinh. Không ai tiếp, liền đi thẳng tới phòng làm việc của bí thư huyện ủy tôn tuyết lâm. Đẩy cửa nhìn vào, thấy Bành Viễn Trinh và Cung Hàn Lâm đang ở trong phòng Sắc mặt kế siêu trở nên hết sức khó coi Tiện lập nhiễm là cán bộ cấp phó phòng Ủy viên đảng ủy của công an Thành viên bộ máy lãnh đạo Lẽ ra trước hết Bành Viễn Trinh phải xin chỉ thị của huyện ủy Sau khi huyện ủy đồng ý Thực hiện các thủ tục liên quan của tổ chức Rồi mới bắt người Nhưng thời kỳ đặc thủ Dùng thủ đoạn đặc biệt Vì đề phòng tiền lập nghiễm bỏ trốn Bành viễn trinh quyết định thật nhanh Bắt trước nói sau Nhưng đồng thời với lúc trọng tu vĩ bắt người Để đề phòng kế siêu phản ứng Trước hết hắn thông báo cho cung hàn lâm Rồi hai người cùng đến phòng làm việc của tôn tuyết lâm báo cáo Tôn tuyết lâm hơi hoảng sợ Nhưng chứng cứ bành viễn trinh cung cấp hoàn toàn chính xác Ông ta cũng không thể nói gì được Điều duy nhất ông ta lo lắng là bành viễn trinh không nể mặt kế siêu như vậy Chắc chắn kế siêu sẽ rất tức giận và phản ứng mạnh mẽ Hai bên từ đấu đá ngầm Chuyển thành công khai Lan truyền ra ngoài Có ảnh hưởng không tốt với hình tượng huyện ủy Lão kế, anh đến đúng lúc có chuyện này chúng ta cùng thảo luận Tôn tuyết lâm gượng cười, nói Mặt xa sầm Kế siêu ngồi xuống Nghe Tôn Tuyết Lâm nói đã bắt tiền lập nhiễm và lưu minh, mặc dù đã hết sức kiềm chế, vẫn lộ ra sắc giận Bí thư Tôn, dù nói thế nào thì tiền lập nhiễm cũng là ủy viên đảng ủy phòng công an huyện, là thành viên bộ máy, là cán bộ cấp phó phòng. Tại sao có thể bắt là bắt, không thông qua tổ chức? Bí thư Tôn, chúng ta không thể để một số người hành xử như phát xít ở huyện chúng ta. Không báo cáo huyện ủy, tự tiện bắt người, vô tổ chức, vô kỷ luật, vô nguyên tắc. Cung hàn lâm nhú mày, trầm giọng nói. Bí thư kế, không phải tôi với đồng chí viễn trinh chạy tới huyện ủy báo cáo đây sao? Tại sao lại nói không thực hiện trình tự tổ chức? Tôn tuyết lâm cũng cười. Lão kế, anh đừng kích động, có gì từ từ nói. Cá nhân tôi cho là trong tình huống đặc thù phải dùng biện pháp đặc biệt, điều đó có thể hiểu được. Bành viễn trinh lên tiếng Trước hết phải nói rõ một chút Đây không phải là bắt người Mà là khống chế để tiền lập nhiễm tiếp nhận điều tra Bây giờ có đủ chứng cứ xác thực Tiền lập nhiễm có quan hệ và lui tới mật thiết với đám lưu manh Xã hội đen trong huyện Nhận hối lộ để làm u dù cho hoạt động kinh doanh phi pháp Đồng thời cũng là kẻ khả nghi mật báo cho bang lão hổ Chứng cứ vô cùng xác thực Vì đề phòng người tình nghi lẩn trốn lẩn trốn, tôi cho người khống chế tiền lập nhiễm và lưu minh. Việc điều tra đang được tiến hành. Chầm nhất là 2 ngày. Phòng công an huyện sẽ báo cáo kết quả điều tra liên quan lên huyện ủy. Ủy ban chính trị pháp luật và ban kỷ luật thanh tra huyện. Tôi cũng đã báo cáo với Bí Thư Tôn và Chủ tịch huyện cung qua điện thoại. Đây là thời kỳ đặc biệt, không có chuyện gì để nói. Thì cũng đừng đem thủ tục với trình tự tổ chức ra mà nói Giọng bành viễn trinh lạnh như băng Lập tức mạnh mẽ phản ứng Kế siêu giận tím mặt Đứng dậy chỉ vào bành viễn trinh Giận dữ nói Bành viễn trinh cậu có quyền gì tùy tiện bắt người Ai cho cậu quyền lực lớn như vậy Tôi là lãnh đạo được phân công quản lý của ủy ban nhân dân huyện Cục trưởng Cục công an kiêm bí thư đảng ủy Là tổ trưởng tổ chuyên án Trong quá trình điều tra phá án Có quyền thực hiện biện pháp khẩn cấp Bỗng bành viễn trinh đứng dậy Lạnh lung hỏi Anh ồn ào cái gì Cậu Kế siêu dẫn đến mức khóe miệng run run Chỉ bằng một câu nói của cậu Một cán bộ do huyện ủy bổ nhiệm Liên trở thành người tình nghi phạm tội Bành viễn trinh Cậu thật to gan lớn mật Tôi đã nhiều lần nhấn mạnh Chứng cứ vô cùng xác thực Hôm nay Ngay tại đây Tôi tuyên bố Nếu như cuối cùng điều tra ra tiền lập nhiễm trong sạch Tôi sẽ nhận lỗi với huyện ủy Thành ủy và từ chức Ai to gan lớn mật hơn ai Bành viễn trinh cười lạnh Giơ tay chỉ vào kế siêu lãnh đám nói Tôi rất to gan lớn mật Vì trấn áp lưu manh tội phạm Vì duy trì hình tượng huyện ủy Ủy ban nhân dân huyện Vì hạnh phúc bình an của dân trúc toàn huyện Lân Dù có phải vào nơi nước sôi lửa bỏng Tôi cũng không chối từ Nhưng có một số người còn to gan lớn mật hơn tôi Không đếm xỉa kỷ cương phép nước Ngoài mặt ra vẻ đảo mạo Sau lưng mặt tình trộm cướp Đĩ điếm Không từ một việc xấu nào không làm Người đang làm trời đang nhìn Tôi cũng xin khuyên mấy người đó Mau dừng cương trước bờ vực Nếu không quốc pháp nghiêm ngặt, sẽ không nhân nhượng trước kẻ nào Bí thư tôn chủ tịch huyện cung bây giờ là giai đoạn đặc biệt Tôi phải về cuộc chủ trì công tác, tôi đi trước Bành viễn trinh đùng đùng nổi giận, phẩy tay áo bỏ đi Phản ứng của bành viễn trinh còn mãnh liệt hơn kế siêu Tôn tuyết lâm và cung hàn lâm đều hơi giật mình Trong lòng cũng mơ hồ đoán ra Đây là hắn chỉ cây dâu mắng cây hòi Cố ý trở mặt với kế siêu Điều này có nghĩa Bành viễn trinh đã chuẩn bị ra tay Đối với những người khác Triệt để theo đuổi ý đồ và kế hoạch của mình Trong giờ phút quan trọng này Mà căn cứ vào cá tính Và tác phong của bành viễn trinh Để phán đoán Nếu như không nắm chắc 10 phần Nhất định hắn sẽ không mạnh mẽ như vậy Đó là suy nghĩ của cung hàn lâm Tôn tuyết lâm Lại không nghĩ như vậy Từ thái độ của lãnh đạo chủ chốt thành ủy mà phán đoán, cho thấy lần này Bành Viễn Trinh tiến hành truy quét tội phạm, là được cấp trên hết sức ủng hộ. Nếu không, làm sao Bành Viễn Trinh có thể vượt qua rất nhiều trở ngại, dùng thủ đoạn lôi đình sông thẳng vào xào huyệt của đối phương? Điều này có nghĩa, lãnh đạo thành ủy đã mất kiên nhẫn với tình hình rối loạn ở huyện Lân, vội vàng muốn thay đổi hiện trạng của huyện Lân, Trong tình hình này, ai cản đường chắc chắn sẽ bị bắt kể cả bí thư huyện ủy như ông ta Nghĩ tới đây, tôn tuyết lâm liếc nhìn kế siêu đang thở hồn hển lòng thầm cười lạnh, nghĩ Bố đây nhìn chúng mày bao nhiêu năm Lần này, cho dù không làm bí thư huyện ủy nữa Cũng phải nhổ tận gốc tận dễ lũ chúng mày Nghĩ đến đây, tôn tuyết lâm nhìn cung hàn lâm trao đổi một ánh mắt hiểu ý quyết định chủ ý riêng mình Đến nước này, họ cũng không có đường quay lại, chỉ có thể cùng Bành Viễn Trinh tiếp tục đi tới Bởi vì em dễ tiền lập nhiễm bị bắt Kế siêu nổi giận lôi đình Nghe nói không chỉ cãi nhau ẩm ý với Phó Chủ tịch Thường trực huyện Bành Viễn Trinh Mà còn chống đối cả bí thư huyện ủy Tôn Tuyết Lâm Chuyện này lập tức được lan truyền trong cơ quan huyện ủy Nhưng vào lúc này, không ai dám chọc giận kế siêu, cho dù là hai đồng minh chính trị Vưu Đào và Hoàng tử Hàm. Xế chiều hôm đó, Tạ Huy dẫn người đến khu sinh hoạt của công ty thiết bị cơ điện. Đưa Lưu Minh đi. Mà gần như đồng thời, đại đội bảo vệ trị An cũng hành động nhanh như chớp Trực tiếp phá hủy một dòng bạc. Cả buổi tối trên đường cách huyện Lị Vắng Vẻ, xe cảnh sát gầm rú mà qua cõi hồ im quẩy. Không khí ở huyện Lân có phần nặng nề như báo trước một cơn bão lớn. Không chỉ người trên quan trường cảm thấy bất an, dân chúng trên phố cũng nhận ra. Đêm đó không giống như mọi đêm bình thường khác, rất nhiều người chăn chọc không ngủ được. Đến lúc gần rạng sáng, Trọng Tu Vĩ gọi điện tới chỗ của Bạch Viễn Trinh ở ký túc xá. Bạch Viễn Trinh còn chưa ngủ, nhận cuộc gọi, sắc mặt chợt trầm xuống, mang súng lần trốn. Tôn Đại Thừa lần trốn rồi. Mặc dù lần này Tôn Đại Thừa không mật báo cho bang lão hổ. Nhưng Tôn Đại Thừa và Trương Đại Hổ lui tới mật thiết. Nhận hối lộ. Sau đó vi phạm quy định. Đứng xa che gió che mưa cho những vấn đề tương đối nghiêm trọng của công ty thương mại Đại Hoa. So với chuyện này, vấn đề tác phong nam nữ của y không là gì cả. Lần này tiền lập nhiễm và lưu minh bị bắt. Vẫn chưa đồng chạm tới y Nhưng y Hoàng sợ Bất an không chịu nổi nữa Bành viễn trinh bắt tiền lập nhiễm Cũng không ngại trở mặt với kế siêu Điều này làm cho tôn đại thừa Thấy quyết tâm chấn chỉnh trị chỉ an Truy quét tội phạm của bành viễn trinh Do đó y càng cảm thấy không ổn Y có có sự cảm rất mạnh mẽ Lần này không chỉ có bang lão hổ Cùng trương đại hổ gặp nạn Mà không ít cán bộ trong huyện Thậm chí là lãnh đạo Đảng viên cũng sẽ gặp xui xẻo. Một khi Trương Đại Hổ bị xác định là trùm xã hội đen và rơi vào lưới pháp luật. Y là người xưng huyên gọi để. Giúp bang lão hổ kinh doanh phi pháp. Làm chuyện trái pháp luật. Cũng khó thoát tội. Tôn Đại Thừa phân vân do dự một buổi chiều không biết nên trốn hay không. Nhưng sau khi bên huyện ủy chuyển tới tin tức kế siêu nổi giận. Y biết là tình hình đã không thể cứu vãn. Nếu không chạy, sợ rằng đang chờ đón ý là tù ngục giam cầm. Vì vậy, Tôn Đại Thừa quyết định lần trốn. Y lấy 100.000 tiền mặt đã sớm chuẩn bị trước từ trong ghét sắt trong phòng làm việc, sau đó từ lái xe về nhà. Được nửa đường, đột nhiên nghĩ thay đổi phương hướng, bỏ rơi cảnh sát quản chế, bỏ trốn mất dạng. Trọng Tu Vĩ lấy danh nghĩa thảo luận công việc đến nhà họ Tôn. Cha mẹ và vợ con tôn đại thừa một mực nói không biết y đi đâu. Trọng Tu Vĩ thấy không ổn. Lập tức phái người đến điều tra tung tích của y tá Vương Quyên. Kết quả, cô ta cũng biến mất tâm. Trọng Tu Vĩ và tạ huy hội ý quyết định báo cáo với Bành Viễn Trinh. Bành Viễn Trinh trầm ngâm một lát, lớn tiếng nói. Lão Trọng, hai người triển khai lực lượng cảnh sát điều tra. Điều tra tất cả họ hàng gần xa và các mối quan hệ xã hội của Tôn Đại Thừa Xem đi có thể lẩn trốn ở đâu Đồng thời Phái người đến các ga xe lửa điều tra ngầm Tôi lập tức báo cáo bí thư huyện ủy Tôn và chủ tịch huyện Cung Bước hành động kế tiếp Hai người chờ điện thoại của tôi Bành Viễn Trinh nói xong cút điện thoại Khi Bành Viễn Trinh gọi điện cho Cung Hàn Lâm Ông ta đã sớm đi ngủ Nửa đêm Tiếng chuông điện thoại làm vợ ông ta nổi cáu. Sằng co một lúc lâu, Cung Hàn Lâm mới nhận cuộc gọi. "Đồng chí Viễn Trinh, đêm hôm khuya khoắt cậu cũng không để cho tôi được yên." Cung Hàn Lâm thở dài, nói, "Có chuyện gì vậy?" "Lãnh Đạo, Tôn Đại Thừa đột nhiên mất tích, có lẽ là lần trốn." Bành Viễn Trinh vừa dứt tiếng, Cung Hàn Lâm kinh hãi nói, "Chuyện gì xảy ra?" "Hắn có vấn đề, Lãnh Đạo" Bành Viễn Trinh nói sơ lược vấn đề của Tôn Đại Thừa, rồi trầm giọng nói. Hắn trắng trở nhận hối lộ, chứng cứ xác thực. Tôi vốn nghĩ hoán lại vấn đề của hắn trước hết bắt tiền lập nhiễm rồi tính, không ngờ người này bí quá hóa liều. Hắn mang theo súng lục, có cần báo cáo với thành phố không? Cung hàn lâm lớn tiếng mắng, đồ chó đẻ rồi vội nói. Đồng chí Viễn Trinh, tôi lập tức bàn bạc với Bí Thư Tôn, sau đó báo cáo lên cuộc công an thành phố. Lúc cung Hàn Lâm và Tôn Tuyết Lâm gặp nhau trời đã sáng sáng. Tôn Tuyết Lâm đang hút thuốc lá. Đột nhiên bóp tắt tàn thuốc. Nhất điện thoại gọi cho phòng trực ban thành ủy và phòng trực ban cuộc công an thành phố. Để họ báo cáo lên lãnh đạo thành phố. Nhưng lúc này, tất nhiên phòng trực ban sẽ không quấy dày lãnh đạo nghỉ ngơi. Đợi đến lúc lãnh đạo đưa ra chỉ thị Hẳn là trời đã sáng rồi Tôn Tuyết Lâm cút điện thoại Ngẩn lên nhìn bành Viễn Trinh vừa đi vào cửa trầm giọng nói Đồng chí Viễn Trinh nhất định phải điều tra suốt đêm Mau bắt tên khốn nạn đó lại Nếu không ảnh hưởng rất xấu Chiếu tập lực lượng cảnh sát Tranh thủ bao vây Tôn Đại Thừa Cung Hàn Lâm căm tức phất phất tay Tình nhân của hắn ở bệnh viện cũng là một đầu mối Bành viễn trinh gật đầu Hai vị lãnh đạo Tôi đã bố trí người điều tra Mọi người thuộc đại đội cảnh sát hình sự và đại đội bảo vệ trì an Làm việc cả ban đêm Tranh thủ điều tra ra một kết quả Sắc mặt tôn tuyết lâm hết sức khó coi, gật đầu Hắn là chính ủy của công an Biết pháp luật lại vi phạm pháp luật Còn mang súng bỏ trốn Một khi tin này lan truyền Sẽ bôi đen ủy ban nhân dân huyện chúng ta. Ảnh hưởng rất xấu. Đồng chí Viễn Trinh bảo vệ bí mật một chút. Cố gắng đừng để dư luận xôn sao. Đồng thời còn phải đề phòng tôn đại thừa chó cùng dứt rậu. Dùng súng đà thương người. Bành Viễn Trinh dạ. Tôi hiểu. Hai vị lãnh đạo về nhà nghỉ ngơi trước đi. Sáng mai. Dù có kết quả hay không. Tôi cũng sẽ báo cáo với hai vị lãnh đạo. Tôn Tuyết Lâm cười khổ. Đồng chí Viễn Trinh cú điện thoại của cậu như là xét đánh giữa trời đêm, làm sao chúng tôi còn ngủ được nữa. Cậu đi nhanh đi, tôi và lão cung ngồi hút thuốc trong phòng làm việc chờ đợi. Bành Viễn Trinh thở ra, xoay người ra khỏi phòng làm việc của Tôn Tuyết Lâm. Trọng Tu Vĩ cả đêm dẫn một nhóm cảnh sát đi dò hỏi bà con họ hàng và những người có liên hệ với Tôn Đại Thừa. Tạ Huy dẫn một nhóm đi dò hỏi tung tích Vương Quyên. Phó Cục trưởng Trương Á Cường và Đại đội trưởng Cảnh sát hình sự cũng chia nhau đến ga xe lửa thăm dò Trọng Tu Vĩ không thu được kết quả Tôn Đại Thượng là người địa phương Bà con thân thích đều ở tại huyện Y đột nhiên lẩn trốn Vợ con già trẻ lớn bé nhà Y khóc lóc Kể lễ Rằng co một đêm Nhưng lúc trời gần hưởng sáng Tạ Huy nhận được một tin tức có giá trị Xế chiều hôm nay Vương Quyên Người tỉnh của Tôn Đại Thừa có liên lạc với chị họ ở tỉnh Lị Người chị họ này mở một công ty thương mại ở tỉnh Nghe nói quan hệ rất rộng Tả Huy gọi điện về Bành viễn trinh nhìn đồng hồ Thấy đã hơn 5 giờ sáng Suy nghĩ một chút Lớn tiếng nói qua điện thoại Lão Tạ Bảo Hồ Duyệt dẫn người lên tỉnh Tôi cho rằng đến 8 phần Tôn Đại Thừa và Vương Quyên lên tỉnh Sau đó lại chạy tiếp Đồng thời Anh lập tức liên lạc với cuộc công an tỉnh Nhờ họ phối hợp Nếu phát hiện tung tích của Tôn Đại Thừa Trước hết khống chế hắn rồi hãy nói Dạ Tạ Huy không dám chấm chế Lập tức bắt đầu điều binh khiển tướng Sáng sớm hôm sau Lãnh đạo thành ủy nhận được thông báo Bí thư thành ủy Đông Phương Nham chỉ thị Yêu cầu cuộc công an thành phố trợ giúp công an huyện Lân Bố trí đón lòng ở các nơi tôn đại thừa có thể xuất hiện Mặc dù bành viễn trinh liên tục sẵn dò người của phòng công an huyện phải giữ bí mật Cố sức ấm nhẹm tin tức tôn đại thừa lần trốn Tuy nhiên, nhiều cảnh sát của phòng công an huyện hoạt động suốt đêm như vậy Điều tra kinh đồng không ít người Muốn xấu riêng cũng không được Ủy viên đảng ủy phòng công an huyện tiền lập nhiễm bị bắt Chính ủy phòng công an huyện Tôn Đại Thừa dẫn theo tình nhân Mang súng lần trốn Đối với một huyện nhỏ có số nhân khẩu thường trú chưa tới 100.000 người Đây là một tin tức kinh thiên đồng địa Các loại suy đoán và lời đồn đãi lan truyền khắp huyện trong một thời gian ngắn Sáng ra Bành Viễn Trinh đi rửa mặt Ra chợ gần trụ sở ủy ban nhân dân huyện ăn một tô mì hoàng thánh Rồi đi thẳng lên phòng công an huyện Nôn nóng chờ tin từ tỉnh về. Tạ Huy đẩy cửa vào kính cần cười nói. Chủ tịch huyện Bảnh, lãnh đạo đã một đêm không chợp mắt. Hay là lãnh đạo đi nghỉ ngơi một lát. Khi nào có tin tức, tôi lập tức báo cáo. Không cần, tôi không ngủ đâu. Bành Viễn Trinh trầm mặt xua tay. Tôn Đại Thừa đột nhiên lẩn trốn, hắn vừa tức giận, vừa cảm thấy áp lực khá lớn. Tôn Đại Thừa là chính ủy phòng công an huyện Không chỉ giao du với xã hội đen Còn mang theo súng lẩn trốn Vụ này như một cú đấm mạnh vào hệ thống công an toàn huyện Ảnh hưởng ở thành phố cũng rất lớn Trên dưới đều chú ý Nếu như vụ này leo thang Hắn kiêm trước cuộc trưởng cuộc công an Cũng phải gánh chịu trách nhiệm lãnh đạo tương ứng Thấy tâm trạng mạnh viễn Trinh rất tệ Tạ Huy không dám nói gì nữa Yên lặng ngồi ở salon đối diện Cùng chờ với bành viễn Trinh chung điện thoại chợt xeo vang Bành viễn Trinh nhớ mày Tạ Huy vội trồm dậy nhấc ốm nghe điện thoại Cuộc trưởng tạ tôi là Hồ Duyệt Một giờ trước Chúng tôi tới tỉnh Lị Với sự phối hợp và hỗ trợ của công an tỉnh Đã tiến hành điều tra Tôn Đại Thừa và Vương Quyên không tới tìm chị họ của cô ta Giọng Hồ Duyệt có vẻ mệt mỏi Tạ Huy vô cùng thất vọng Quay lại nói với Bành Viễn Trinh Chủ tịch huyện Bành tốn công vô ích rồi Tôn Đại Thừa và Vương Quyên không lên tỉnh Lị Bành Viễn Trinh suy nghĩ một lúc trầm giọng nói Bảo Hồ Duyệt lập tức đi ngay lên tỉnh Lị Điều tra Thăm dò ở sân bay Ra xe lửa và bến xe khách Đề phòng Tôn Đại Thừa chạy trốn từ tỉnh Lị Tạ Huy vội căn dặn Hồ Duyệt Mặc dù ra lệnh như vậy, nhưng trong lòng Bành Viễn Trinh lại nghĩ khả năng bắt được Tôn Đại Thừa ở tỉnh Lì là rất nhỏ. Có lẽ Tôn Đại Thừa không lên tỉnh. Là chính ủy phòng công an huyện, năng lực chống trinh sát của Tôn Đại Thừa đương nhiên rất mạnh. Một lát sau, các đội cảnh sát báo cáo về, không tìm ra manh mối nào. Sương sườn mềm. Trọng Tu Vĩ bước vào phòng nghỉ ngơi, ngồi xuống ghế sa long, mệt mỏi nhìn Bành Viễn Trinh cười khổ. Lãnh đạo, tôi thấy như vậy không được Phái quá nhiều người đi như vậy thì sẽ bị phân tán Không có người dẫn đầu, hiệu suất sẽ rất thấp Bành viễn trinh khoát tay nói Nếu anh có đề nghị gì thì cứ nói Đừng có ập a ập ốn với tôi như vậy Trọng tu ví bước qua, đưa cho bành viễn trinh một điếu thuốc Hạ giọng nói Lãnh đạo căn cứ vào kinh nghiệm của tôi Chuyện này nếu đã rơi vào vợ của Tôn Đại Thừa thì cha mẹ Vương Nguyên cũng không thể buông lỏng. Chúng ta thay vì nơi này luống cuống Chi bằng tập trung tinh lực tấn công vào vợ của Tôn Đại Thừa. Bành viễn trinh đuôi lông mày nhứng lên. Được cứ theo như anh mà xử lý. Anh hãy chịu khó một chút, lập tức dẫn người đến Tôn ra. Vương ra bên kia cứ để cho các đồng chí khác. Trọng tu vĩ hung hăng hít một hơi thuốc lát. Sau đó bóp nát nửa tàn thuốc Bỗng nhiên đứng dậy muốn rời đi Thì thình lình lại nghe bành viễn trinh trầm giọng nói Tôi sẽ đi với các anh Tôn ra Trương Tú Lan Vợ của tôn đại thừa sắc mặt trắng bệnh co rút trên vế sa long Không nói tiếng nào mặc cho cảnh sát phòng công an huyện khuyên can như thế nào Thậm chí là uy hiếp cũng không nói ra một lời Trọng Tu Vĩ cùng với bành viễn trinh bước vào cửa Đứng trong phòng khách tôn ra lớn tiếng nói Trương Tú Lan, phó chủ tịch huyện Bành đã tới Trương Tú Lan ngầm đầu Dùng ánh mắt lờ mờ nhìn Bành Viễn Trinh một cái rồi sau đó cúi đầu xuống Hai tay nắm chặt tay dế xa long Trọng Tu Vĩ giận tím mặt Vừa muốn trách cứ mấy câu thì lại bị Bành Viễn Trinh ra hiệu dừng lại Bành Viễn Trinh từ từ ngồi xuống cười nói Trương Đại Tỷ, tôi biết tâm trạng của chị không được tốt Chúng tôi cũng không nên đến quấy giấy chị Nhưng Tôn Đại Thừa mang súng lần trốn, tính chất vô cùng nghiêm trọng. Nếu như không nhanh chóng bắt về quy án thì hậu quả sẽ không chịu nổi. Bành Viễn Trinh nói một cách không nhanh cũng không chậm. Đến nước này rồi, tôi nghĩ chỉ cũng không cần thiết phải bao che cho anh ta. Vấn đề của anh ta rất nghiêm trọng. Tôi nghĩ chỉ cũng hiểu rất rõ. Anh ta trước nhận hối lộ, sau lại tàng trữ súng lần trốn. Phải nên bị trừng trị theo pháp luật. Coi như anh ta trốn được bây giờ, nhưng cũng không trốn được cả đời Chỉ hãy nhìn về phía trước Tôn Đại Thừa vi phạm kỷ luật đảng kết quả có thể nghĩ Chỉ còn con của mình, hãy vì gia đình, vì đứa con mà suy nghĩ lại Nhưng mặc cho Bành Viễn Trinh nói như thế nào, Trương Tú Lan cũng không nói một câu Bành Viễn Trinh có chút bất đắc dĩ, đứng dậy hút một điếu thuốc từ phòng khách bước ra ngoài Trọng Tu Vĩ bỗng nhiên đứng dậy, trầm giọng nói Trương Tú Lan cô đừng không biết xấu hổ như vậy Phó Chủ tịch Bành tự mình đến đây Xem như là đã chiếu cố gia đình cô rồi Tôn Đại Thượng đã bị truy nã Cô nếu không khai báo, một khi điều tra rõ Thì cô cũng phải chịu tội đồng lõa bao che Trương Tú Lan khóe miệng sun lên Đột nhiên ngầm đầu nhìn Trọng Tu Vĩ cười lạnh Vậy thì anh cũng hãy bắt tôi đi Trọng Tu Vĩ giận tính mặt. Cô đang nói cái gì vậy? Uy hiếp cơ quan công an sao? Người đâu? Mau đem Trương Tú Lan về phòng công an huyện. Bành Viễn Trinh nhú mày trầm giọng nói. Được rồi. Trọng Tu Vĩ có chút buồn mực phất tay. Mấy cảnh sát hình sự vừa muốn tiến lên thì vội vàng lui trở lại. Trọng Tu Vĩ liếc mắt nhìn Bành Viễn Trinh. Thầm nghĩ... Đối với cách loại đàn bà ngoan cố như thế này thì cũng chỉ có thể vận dụng thủ đoạn cường lực Nếu không thì căn bản sẽ không nghe theo Phải biết rằng cô cũng được xem là người nhà của lãnh đạo phòng công an huyện Nhưng thị phi đạo lý cô so với ai khác cũng hiểu rõ hơn Nếu huyết tâm không mở miệng, rõ ràng làm ngoan cố muốn chống lại Bành viễn Trinh đi tới, lần nữa ngồi xuống Hắn phất tay bảo Trọng Tu Vĩ mang các đồng chí cảnh sát hình sự lui ra ngoài Sau khi chờ cho Trọng Tu Vĩ dẫn người đi hết Bành Viễn Trinh lúc này mới cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng nói Trương Đại Tỷ hiện giờ không có người ngoài Chúng ta nói chuyện Tông Bằng đi Chị cũng là người nhà của cán bộ Tông An Có những việc nên làm, không nên làm chị cũng hiểu rất rõ Tôi ở đây không muốn nói nhiều Chị bây giờ đang có hành vi trai dấu cho Tôn Đại Thừa. Tình cảm vợ chồng tôi có thể lý giải. Tôn Đại Thừa đã đối xử với chị như thế nào? Anh ta mang súng lẩn trốn cùng với người tình của mình là Vương Quyên bỏ qua sống chết của vợ con mình một bên. Một người đạo đức bại hoại như vậy, không có trách nhiệm với vợ con. Chị làm vậy có đáng không? Đáng giá sao? Lời của Bành Viễn Trinh tuy không lớn. Nhưng từng câu từng chữ giống như một thanh kiếm đâm thẳng vào lòng của Trương Tú Lan. Thẳng qua phần xương sườn mềm. Làm cho cả người cô run dậy. Thống khố không chịu nổi. Việc Tôn Đại Thừa có nhân tình bên ngoài đã là một vết thương trong lòng cô. Nhưng cô không ngờ rằng Tôn Đại Thừa lẩn trốn. Lại còn không quên mang theo người tình của mình vương quyên mà vứt cô sang một bên. Trương Tú Lan sắc mặt trắng mịt. Run run ngẩn đầu nhìn bành viến trinh. Rốt cuộc cũng đang mở miệng Giọng nói có chút khàn khàn Phó chủ tịch huyện bành cái gá đáng chết kia đích thực mang theo con hổ ly tinh đó Bọn họ cùng nhau mất tích Chỉ nói là bọn họ có cùng nhau lần trốn hay không Bành viễn trinh nhìn Trương Tú Lan lạnh nhạt nói Trương Tú Lan mấp máy đôi môi nằm trên ghế salon khóc sống lên Bành viễn trinh từ từ đốt một điếu thuốc Hít một hơi thật sâu, mặt cho Trương Tú Lan gần như phát tiết khóc lóc thảm thiết. Hắn không muốn khuyên can, mà cũng không cách nào khuyên can. Trong lòng hắn hiểu rất rõ. Nếu không không cậy được miệng của người phụ nữ này thì chỉ có thể theo trọng tu vĩ. Lựa chọn thủ đoạn đặc biệt mà thôi. Trương Tú Lan khóc đến không còn hơi. Bành viễn trinh đưa qua một miếng khăn giấy, lạnh nhạt nói. Trương Đại tỷ tôi vẫn là câu nói kia. Tôn đại thừa phạm pháp Nhưng cuộc sống của chị vẫn còn Hãy nhìn về phía trước Chị còn có cha mẹ, có con cái Chị còn phải chống đỡ cái nhà này Một người đàn ông như vậy thật không đáng Nếu như chị vẫn kiên trì không chịu mở miệng Phối hợp với cơ quan công an phá án Thì tương lai Khi điều tra rõ vấn đề Chị sẽ bị tội bao che cho kẻ phạm tội Chị nếu vào tù con của chị Cha mẹ của chị ai sẽ chăm sóc đây Bành Viễn Trinh cũng có chút nhìn không được Hắn bỗng nhiên đứng dậy Chuẩn bị rời đi Những gì nên nói hắn cũng đã nói hết rồi Nếu cô ta vẫn cứ khăn khăn một mực Thì cũng chỉ có thể trọng tu ví Dùng biện pháp mạnh mà thôi Rượu mời không uống thì uống rượu phạt thôi Bành Viễn Trinh vừa muốn đi Thì Trương Tú Lan đột nhiên run giọng nói Phó Chủ tịch huyện Bành Tôi nói tôi nói Anh ta tham bộ bao nhiêu tiền, tôi cũng không rõ lắm Anh ta cũng không mang về nhà, nhưng khẳng định là đã mang ra ngoài nuôi con hổ ly tinh đó Trương Tú Lan nước mắt ràn rùa, lên án Anh ta tối hôm qua đã rời đi, cũng không thèm nói với tôi một tiếng Tôi biết anh ta muốn trốn, cũng không thể giữ anh ta lại Bành Viễn Trinh trong lòng cười lạnh Tôn Đại Thừa nhận hối lộ bao nhiêu tiền xài cho những gì thì sau khi điều tra sẽ rõ. Là vợ của Tôn Đại Thừa, cô với vấn đề này của Tôn Đại Thừa lại không biết gì cả thì thật là vô nghĩa. Nhưng Bành Viễn Trinh hiển nhiên sẽ không vào lúc này lại đi nói những lời đó với Trương Tú Lan, vẫn lặng lặng lắng nghe. Phó Chủ tịch huyện Bành, nhà trúc tôi bên ngoài không có thân thích. Anh ấy cũng không có nơi nào để trốn. Tôi phỏng chừng anh ta hẳn là ở huyện Hà. Trương Tú Lan khóc lóc nói. Bành Viễn Trinh ngẩn ra kinh ngạc nói. Ở huyện Hà, Trương Tú Lan cắn răng. Năm ngoái, anh ta thông qua một người bạn mua được một căn hộ ở huyện. Mỗi khi rảnh rối lại cùng với con hồ ly tinh đó chạy đến huyện Hà ăn chơi. Anh ta tưởng rằng tôi không biết. Nhưng thật ra thì tôi đã biết từ lâu. Bành Viễn Trinh mừng rỡ, lập tức quát to một tiếng. Trọng tu vĩ vâng. Đã sớm chờ ngoài cửa, trọng tu vĩ liền cùng với mấy cảnh sát hình sự bước vào Bành viễn trinh lạnh lùng khoát tay nói Trương Đại Tỷ, chỉ hãy nói cho các đồng chí đây địa chỉ cụ thể Trọng tu vĩ, anh lập tức dẫn người đến huyện Hà Bất luận như thế nào cũng phải đem tôn đại thừa về đây cho tôi Tôn đại thừa quả nhiên là chạy đến huyện Hà y ở huyện Hà có một căn nhà là chuyện bí mật Không nghĩ tới vợ của mình là Trương Tú Lan lại biết được Y là chính ủy phòng công an huyện Rất quen thuộc với công tác hình sự Năng lực trinh sát cũng rất mạnh Y biết mình nếu như chạy trốn Thì nhất định là trốn không xa Và còn mang theo Vương Quyên Vì thế y quyết định ở lại huyện Hà Tránh né mấy ngày Đợi phong thanh qua một chút Thì mang theo Vương Quyên về phía Nam Mấy năm qua y nhận hối lộ cũng được kha khá Nếu thành công trốn đi, ở phía Nam chọn một thành phố nhỏ mai danh ẩn tích. Cả nửa đời sau có một gia đình yên ổn, cơm áo không lo. Y cả đêm chạy trốn đến huyện Hà cùng Vương Nguyên tắm rửa xong rồi yêu đương một chút. Khi đang ngủ say sư, trọng tu vĩ đã mang theo đại đội cảnh sát hình sự của phòng công an huyện. Phối hợp với cảnh sát có vũ trang ở huyện Hà, bao vây xung quanh chỗ ở của tôn đại thừa. Tôn Đại Thừa và Vương Quyên bị bắt ngay trên giường. Thu được 100.000 tiền mặt. Cũng một cây súng 54 và mười mấy viên đạn. Trọng Tu Vĩ như chút được gánh nặng, lúc này gọi về huyện báo tin mừng. Bành Viễn Trinh nghe điện thoại. Từ bên trong truyền đến giọng nói trầm mùng, có lực và có chút tục tặng của trọng Tu Vĩ. Phó Chủ tịch huyện Bành, Vương Quyên và Tôn Đại Thừa đã bị bắt. Đang bị chúc tôi dẫn về quy án. Tại hiện trường thu được 100 ngàn tiền mặt cùng một khẩu súng 54 Chính là khẩu súng của Tôn Đại Thừa Xin lãnh đạo chỉ thị Bành viễn trinh thở phào nhẹ nhóm, hơi mỉm cười nói Lão chồng cảm ơn phòng công an huyện Hà đã phối hợp với chúng ta Lập tức đem Tôn Đại Thừa và Vương Quyên trở về Tôi sẽ báo tin mừng cho lãnh đạo huyện ủy và thành phố Bành viễn trinh cút điện thoại quay đầu nhìn Cung Hàn Lâm nói Lão lãnh đạo đã bắt được rồi Anh ta chạy đến huyện Hà cũng rất rào hoạt Tính đem chúng ta ra làm trò chơi Tốt, cung hàn lâm hưng phấn vỗ tay Viễn Trinh lập tức báo cáo với Bí Thư Tôn và lãnh đạo thành phố Lão lãnh đạo, ngài cứ báo cáo với lãnh đạo thành phố Tôi lập tức đi triệu tập cuộc họp ở phòng công an huyện Lần này chính là một bài học nhất định phải quản lý thật chặt súng ốm Bành viễn trinh ánh mắt ngưng trọng Cung hàn lâm gật đầu Cậu cứ đi Tôi sẽ đến nói chuyện này với lãnh đạo huyện ủy Nơi Uy đều xem trọng Tôn đại thừa bị bắt chỉ trong vòng 24 giờ kể từ khi lần trốn Bởi vậy đây chính là hành động truy bắt nhanh nhất của phòng công an huyện từ trước đến nay Tin tức rất nhanh được truyền ra ngoài Dân chúng đương nhiên là vỗ tay khen hay Còn đối với một số người ở phòng công an huyện Không thể nghi ngờ là một sự kinh sợ thật lớn Lãnh đạo thành phố sau khi nhận được báo cáo của huyện ủy thì lúc này đã ra chỉ thì phải xử lý thật nghiêm Yêu cầu phòng công an huyện mau sớm điều tra vụ án chuyển giao cho cơ quan tư pháp Bành viễn trinh chạy tới phòng công an huyện Chiếu tập bộ máy đảng chính Mở rộng đến cán bộ trung tầng trong phòng công an huyện Các chỉ đạo viên Các đồn trưởng và chính phó đơn vị các cấp Trong vòng vài ngày ngắn ngủi Ủy viên đảng ủy trưởng phòng phòng chính trị Phòng công an huyện tiền lập nhiễm đã bị bắt Tôn đại thừa sau thời gian ngắn lần trốn cũng bị tóm gọn Trong bộ máy phòng công an huyện liên tiếp Có hai thành viên quan trọng bị ngã ngựa Mang đến một lỗ hồng thật lớn cho hệ thống công an huyện Trong phòng họp bao gồm rất nhiều cán bộ trung tầng Mọi người sắc mặt đều rất khó coi Có người thậm chí còn tái nhợt Tiện lập nhiễm và tôn đại thừa kết quả như thế nào Thì cũng có thể thấy được kết quả của mình như vậy Đến nước này rồi Sợ rằng ai cũng không dám hoài nghi Bành viễn trinh đã tiến hành tăng cường chỉnh đốn phòng công an huyện Nghiêm trị không tha tuyệt không cô tức dưỡng gian Phó trưởng phòng tuyên đại dũng cùng một số người chậm rãi Bước vào phòng họp Ngồi xuống vị trí của mình Sắc mặt cũng ngưng trọng Bọn họ mặc dù tỏ ra mình trong sạch nhưng mức độ sạch sẽ cũng chỉ là tương đối Nếu như Bành Viễn Trinh thật muốn điều tra thì vấn đề nào mà không tra ra được Đơn giản chỉ là nhiều ít khác nhau thôi Bành Viễn Trinh cũng chầm rãi bước vào Bên cạnh hắn tạ Huy và Trọng Tu Vĩ hai người như vị tướng Tạ Huy tiến lên một bước mở cửa phòng họp Bành Viễn Trinh sải bước vào trong thần thái trầm ngưng chấn định và bình tĩnh quan uy của hắn theo thời gian ngày càng tăng lên Lại thêm giờ phút này nắm giữ trọng quyền trên người tỏa ra một uy thế vô hình Mỗi cử động đều khiến người khiếp sợ Trương Á Cường vội vàng đứng dậy thay Bành Viễn Trinh kéo ghế Bành Viễn Trinh hướng hắn gật đầu rồi ngồi xuống Tạ Huy và trọng Tu Vĩ phân biệt nhau ngồi hai bên Vị trí của Tôn Đại Thừa bỏ trống không ai ngồi Bành Viễn Trinh liếc mắt nhìn một cái, rồi đột nhiên dơ tay chỉ vào Trương Á Cường, phất tay. Đồng chí Á Cường, anh ngồi xuống đây đi. Trương Á Cường trong lòng máy đồng, nhưng rồi chợt vui mừng, lập tức sắc mặt kính cần đứng dậy bước qua. Trên quan trường, vị trí ngồi không thể ngồi loạn. Bành Viễn Trinh nếu trước mặt mọi người mở miệng bảo yêu ngồi vào vị trí này. Hiển nhiên là huyện ủy sẽ chuẩn bị cho ý tiếp nhận chức chính ủy huy huyện cục. Chính ủy mặc dù không có thực quyền, nhưng lại cung cấp bậc với trưởng phòng. Mặc dù bây giờ, chính ủy không có ý nghĩa thực tế, nhất định phải lấy thân phần cấp cán bộ tạm thời tiếp nhận chức vụ. Nhưng tương lai, khi Bảnh Viễn Trinh không còn kiêm chức nữa, Tạ Huy và Trọng Tu Vĩ Phú Tránh, thì chính ủy tương ứng cũng được chuyển đổi. Bảnh Viễn Trinh liếc mắt nhìn mọi người thản nhiên nói, Hôm nay có hai chuyện. Đầu tiên là đồng chí của ban tổ chức cán bộ huyện ủy đến tuyên bố quyết định điều chỉnh lại bộ máy phòng công an huyện. Tạ Huy, anh hãy ra ngoài đón đồng chí của ban tổ chức cán bộ huyện ủy. Tạ Huy vâng một tiếng rồi lập tức ra ngoài đón phó trưởng ban tổ chức cán bộ huyện ủy Mã Bình. Sau khi tôn đại thừa lẩn trốn, huyện ủy liền mở một cuộc họp hội nghị thường vụ lâm thời. Thông qua quyết định điều chỉnh lại bộ máy phòng công an huyện. Trên căn bản là theo danh sách mà Bành Viễn Trinh đã an bài Trong thời khắc mẫn cảm như thế này, phòng công an huyện sống như một vũng bùn, người nào cũng không muốn trốn lẫn vào Cho nên không có ủy viên thường vụ nào để cử người của mình cứ để cho Bành Viễn Trinh thuận lợi đề danh thông qua Thời kỳ mẫn cảm nên hết thảy các trình tự đều giản lược Căn cứ vào đề nghị của Bành Viễn Trinh, ban tổ chức cán bộ huyện ủy lập tức hạ văn kiện bổ nhiệm Phó trưởng ban tổ chức cán bộ huyện ủy Mã Bình trưởng phòng phòng cán bộ Tống Côn cùng với Tạ Huy bước vào. Bành viễn trinh khẽ khom người. Đồng chí Mã Bình mời ngồi hoan nghênh các đồng chí của ban tổ chức cán bộ huyện ủy. Các cán bộ của phòng công an huyện đều vỗ tay. Nhưng tiếng vỗ tay có chút ngưng trọng. Mã Bình chỉ là cán bộ cấp phòng. Trước mặt bành viễn trinh dĩ nhiên là không thể làm cao. Ý kính cần cười một tiếng. Cảm ơn phó chủ tịch Bành. Phó chủ tịch Bành, chúng ta bắt đầu chứ? Bành Viễn Trinh từ một tiếng. Xin mọi người yên lặng một chút. Sau đây, phó trưởng ban Mã sẽ tuyên bố quyết định bổ nhiệm của huyện ủy. Trải qua hội nghị thường vụ huyện ủy khẩn cấp nghiên cứu quyết định. Miễn đi chức phó bí thư đảng ủy phòng công an huyện của Tôn Đại Thừa. Miễn đi chức ủy viên đảng ủy, trưởng phòng chính trị phòng công an huyện của Tiền Lập Nghiễm. Tôn đại thừa và tiền lập nhiễm theo nếp mà xử lý. Bổ nhiệm đồng chí tạ huy làm phó bí thư đảng ủy, phó trưởng phòng công an huyện. Hiệp trợ cho phó chủ tịch huyện bành công tác toàn diện của phòng công an huyện. Bổ nhiệm đồng chí trọng tu vĩ làm phó bí thư đảng ủy, phó trưởng phòng. Hỗ trợ cho trợ lý phó chủ tịch huyện Lý Minh Nhiên. Chưa đến nhận chức, đồng thời vì để đẩy mạnh công tác quản lý trị an xã hội. Đã kích bọn tội phạm Bổ nhiệm đồng chí trọng tu vĩ làm phó tổ trưởng Tránh văn phòng tổ lãnh đạo bài trừ tệ nạn Bổ nhiệm đồng chí Trương Á Cường làm phó bí thư đảng ủy Chính ủy tạm thời của phòng công an huyện Trương Á Cường trong lòng thật sự vui mừng Suy đoán của y đã thành sự thật Cấp bậc rất nhanh sẽ được giải quyết lên cấp phòng Y như thế nào lại không vui chứ Bổ nhiệm Hồ Duyệt làm ủy viên đảng ủy Phó trưởng phòng kiêm nhiệm đội trưởng đại đội hình sự phòng công an huyện Bổ nhiệm Hồ Xuân Tường làm ủy viên đảng ủy Phó trưởng phòng kiêm nhiệm đại đội trưởng đại đội chỉ an phòng công an huyện Má Bình đọc một hơi tuyên bố ba quyết định bổ nhiệm Ngồi ở dưới sự thính đại đội trưởng Hồ Xuân Tường vô cùng bất ngờ Chính y cũng chưa chuẩn bị tư tưởng nhưng lại trở thành ủy viên đảng ủy Phó trưởng phòng công an huyện Y trong nhất thời có chút thất thần Còn mọi người thì nhìn y đầy hâm mộ Một lúc sau mới chấn tính lại được Còn Hồ Duyệt thì vừa mới trở lại từ huyện Hà Sau đợt truy bắt Tôn Đại Thừa Bởi vì một ngày một đêm chưa có chợt mắt Đang trong lúc mệt mỏi giá rời Nghe được tiếng mình được chọn Tưởng là nghe lầm Nhưng rồi chợt mừng như điên Tuyên Đại Dũng Trần Băng luôn hai người nguyên là tâm phúc của lận Đại Dung Sắc mặt cũng không được tốt Bành Viễn Trinh đã chọn Hồ Duyệt và Hồ Xuân Tường, không thể nghi ngờ là chuẩn bị cho mình rước chức. Nhưng bọn họ ngay cả biết được như vậy thì cũng không thể làm gì được. Mã Bình tuyên bố quyết định bổ nhiệm xong thì ra về. Bành Viễn Trinh ngồi một chỗ, nhìn mọi người chung quanh, phất tay trầm giọng nói. Được rồi, bộ máy phòng công an huyện đã được huyện ủy điều chỉnh xong. Có hai đồng chí tiến vào bộ máy. Sau đây, chúng ta điều chỉnh lại vị trí ghế ngồi của mình, chuẩn bị hội nghị lần thứ hai Đơn giản thì chỉ có Hồ Duyệt và Hồ Xuân tưởng là thay đổi vị trí Hai người đó từ cán bộ, đột nhiên trở thành lãnh đạo bộ máy, nên ít nhiều cũng không có chút thích ứng Do dự chốc lát mới xấu hổ bước lên đài ngồi xuống vị trí của mình Dựa theo thứ tự tổ chức bổ nhiệm, ngoại trừ bành viễn trinh, thì bộ máy xếp hàng theo thứ tự sau Tạ Huy Trọng Tu Vĩ, Trương Á Cường, Hồ Duyệt, Hồ Xuân Tường, Tuyên Đại Dũng, Trần Băng Luân. Như vậy, nhị hồ này đều xếp trước Tuyên Đại Dũng và Trần Băng Luân, hiển nhiên là truyền ra một chút tin tức đầy thâm ý. Dưới đài ánh mắt cán bộ trung tầng lói lên, nhìn nhị hồ trên đài. Có người hâm mộ, có người khinh miệt, cũng có người đố kỵ, bất mãn. Các đồng chí, vừa rồi huyện ủy đã tiến hành điều chỉnh bộ máy của phòng công an huyện chúng ta. Cho đến bây giờ, bộ máy căn bản đã đúng chỗ. Bành viễn trinh trầm giọng nói. Tôn Đại Thừa và tiền lập nhiễm tại sao bị miễn chức tất cả mọi người chúng ta đều rất rõ ràng. Ở đây tôi cũng không muốn nói nhiều. Về phần Hồ Duyệt và Hồ Xuân Tường hai đồng chí này căn cứ vào huyện ủy khảo sát cùng cá nhân tôi quan sát. hai đồng chí này đã gia nhập cảnh lực 10 năm. Công việc cẩn trọng tác phong công chính, năng lực sông ra có thể tham gia các trận đánh áp liệt. Lần bắt tôn đại thừa, cùng những quản lý đẩy mạnh xã hội trị an gần đây, đồng chí Hồ Duyệt và Hồ Xuân Tường đều có những công lao. Trải qua suy xét toàn diện, tôi đã hướng huyện ủy đề danh Hồ Duyệt và Hồ Xuân Tường vào bộ máy của chúng ta. Làm phong phú lực lượng lãnh đạo của phòng công an huyện, Bây giờ là thời kỳ đặc biệt cần những đồng chí an hiểu nghiệp vụ. Hy vọng hai đồng chí có thể vượt qua khó khăn. Bảo đảm chất lượng bảo vệ. Hoàn thành nhiệm vụ của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện đã sao cho. Bành viễn trinh vừa dứt lời thì Hồ Duyệt và Hồ Xuân Tường đã đứng dậy thẳng lưng, lớn tiếng nói. Xin lãnh đạo cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đột nhiên được chọn. Hai người trong lòng đều cảm thấy vui mừng và cảm kích Bành Viễn Trinh Rất hiển nhiên bọn họ có ngày hôm nay Hoàn toàn là do Bành Viễn Trinh đã sốc sức tiến cử Dĩ nhiên từ một ý nghĩa nào đó đã nói Bành Viễn Trinh cũng cần những thủ hạ chia sẻ công việc cho mình Bành Viễn Trinh mỉm cười Mời ngồi Bành Viễn Trinh lại quay đầu nhìn Trương Á Cường Ngưng giọng nói Đồng chí Á Cường luôn làm tốt công tác chính trị Trong thời kỳ đặc biệt như thế này, tư tưởng chính trị rất quan trọng. Nhất định phải 100% bảo đảm ủng định toàn hệ thống, lấy đại cục làm trọng. Trương Á Mạnh đứng dậy tỏ thái độ. Những người có mặt trong lòng cũng âm thầm nghiêm nhị. Thủ đoạn của Phó Chủ tịch huyện Mạnh không đơn giản. Điều tới một cao thủ phá an chọn ra hai người mới. Trọng dụng những thành viên cũ như Tạ Huy, Trương Á Mạnh. Nơ Uy đều xem trọng cô Lập Tuyên Đại Dũng và Trần Băng luôn, khống chế vững vàng cục diện phòng công an huyện trong tay. Hồ Duyệt và Hồ Xuân Tường Vốn chỉ là cán bộ trung tầm. Hôm nay được chọn làm sao mà không cảm kích ăn đích của Bành Viễn Trinh. Mà có được hai người này, cùng với trọng Tu Vĩ ở giữa điều hành, xem như là nắm trọn quyền lực của phòng công an huyện trong tay. Cho dù là Tạ Huy và Trương Á Cường xuất hiện hay không xuất hiện thì phòng công an huyện cũng không có sự thay đổi Ngoài mặt quyền lực của Tạ Huy nhìn như rất lớn, nắm quyền lực của phòng công an huyện trong tay Nhưng quyền lực của Y là do Bành Viễn Trinh chân chính ban cho Quyền lực có bao nhiêu được quyết định bởi Bành Viễn Trinh cho bao nhiêu Mặc dù Bành Viễn Trinh đối với Tạ Huy tương đối tín nhiệm Nhưng vì một suy tính thận trọng sâu xa nào đó Hắn lại âm thầm lưu lại một tay. Giữa cuộc diện rối loạn như vũng bùn đầy cảm bấy này, hắn nhất định phải thận trọng, nghiêm túc, hiển nhiên tạ huy hiểu rõ điều này. Nhưng ý cảm thấy điều đó cũng rất bình thường. Muốn được lãnh đạo tín nhiệm hoàn toàn, y còn cần phải thể hiện nhiều hơn nữa. Dùng hành động thực tế để chứng minh năng lực của mình. Thật ra thì tín nhiệm của bất cứ lãnh đạo nào đối với cấp dưới cũng là tương đối mà thôi. Cho dù là đối với trọng tu vĩ Bành Viễn Trinh cũng không thể trăm phần trăm tín nhiệm Làm quan chức không thể xử trí theo cảm tính Càng không thể tuyệt đối thành khẩn Tạ Huy đứng dậy rót thêm nước nóng cho Bành Viễn Trinh Lại ra hiệu cho phó tránh văn phòng Cục công an huyện Chu Chứ Tường đi lo liệu cơm hộp Bây giờ đã là hơn 6 giờ tối Tình hình này rõ ràng là phải làm đêm rồi Chu Chứ Tường do dự một chút Vé tai tạ Huy nói nhỏ. Cục trưởng tạ, chủ tịch huyện Bành, lãnh đạo và các đồng chí khác ăn giống nhau sao? Tạ Huy, ừ. Y biết tính Bành Viễn Trinh sẽ không chú ý những chuyện lặt vặt này. Chú trư tưởng đáp ứng, ra ngoài cho người mua cơm. Bành Viễn Trinh liếc nhìn tạ Huy thản nhiên nói. Ừ, lão tạ, lát nữa chúng ta cùng ăn cơm. Vừa ăn vừa học. Tất cả mọi người chuẩn bị tư tưởng. Hôm nay nay họp hơi lâu Trước lúc ăn cơm Gọi điện về nhà để thông báo Không lâu sau Chú chứ tưởng cùng một nhân viên đẩy một xe cơm nóng hổi đi vào Trước tiên mang cho bành viễn trinh Sau đó để các cán bộ trung tần tự đến lấy Mọi người ăn cơm rất nhanh Rốt cuộc bành viễn trinh lại là người ăn cuối cùng Hắn ngẩn lên cười nói Mọi người ăn nhanh thật tôi cũng lập tức kết thúc đây Bành Viễn Trinh đưa hộp cơm trống sống cho Chu Chử Tịch. "Ục. Vinh. Quy. Quy. Ọ. Nực." Rồi cười, nói bằng giọng nghiêm túc, "Mọi người còn có vấn đề gì phải xử lý hay không? Nếu có, chúng ta nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ, nếu không có, tiếp tục học." Bành Viễn Trinh trầm mặt một lát, thấy không ai đi ra ngoài, liền gật đầu. "Tốt, tiếp tục học." Chủ đề hội nghị hôm nay chỉ có hai chữ Nghiêm túc, bành viễn trinh phất tay Rõ ràng, hình ảnh của cuộc công an trong huyện rất kém cỏi Dân chúng đánh giá rất thấp đối với công tác của cuộc công an huyện Có thể nói, thế cảnh sát chúng ta đi trên đường là có người chửi mắng sau lưng Tại sao như vậy? Là bởi vì một số con sâu làm dầu nồi canh bọn sâu mọt Cơ khuét từ trong, cờ ra một Mặc dù đại đa số đều cố gắng công tác, nhưng những kẻ sâu mọt kia đã làm hỏng tất cả Tôn Đại Thừa tiền lập nhiễm quan hệ với xã hội đen Bao che cho sòng bạc Tham ô hối lộ Vấn đề rất nghiêm trọng Chúng ta là cơ quan chấp pháp, nhưng tiền lập nhiễm lại cả gan làm loạn, mật báo cho bọn hoạt động ngoài vòng luật pháp Về phần tôn đại thừa, cầm súng lần trốn chấn động toàn thành phố, thậm chí kinh động lãnh đạo công an tỉnh. Cũng may, nhờ toàn thể cảnh sát cuộc cố gắng đã bắt được y đem về quy án. Đây là sỉ nhục của cuộc công an huyện Lân cũng như toàn thể cảnh sát và công an huyện Lân. Cũng là bài học đau đớn cho chúng ta. Chúng ta nhất định phải nghiêm túc chấn trình nội bộ để tự cứu mình. Kế tiếp, tôi nói mấy vấn đề quan trọng, xin các đồng chí y chép. Thứ nhất, quản lý nghiêm khắc súng ốn đạn dược Từ bây giờ, trừ khi công việc yêu cầu Các thành viên của bộ máy, kể cả tôi Đều không được mang súng đạn ra khỏi cục Trong trường hợp đặc biệt, phải có chữ ghi của tôi, tả huy và trọng tu vĩ Thì mới được phép Các đồng chí có súng, lập tức nộp lại Để các ngành liên quan ghi danh sách đầy đủ Đồng chí Trương Á Cường chịu trách nhiệm việc này Bành Viễn Trinh nhìn về phía Trương Á Cường Trương Á Cường vội kính cần đáp ứng Thứ hai Tự kiểm tra Tự sửa chữa Lập một tài khoản làm trong sạch hóa bộ máy chính trị Các cán bộ chủ động nộp lại các của cải phi pháp đoạt được Đồng thời thú nhận sai lầm với đảng ủy Nếu vấn đề không nghiêm trọng Miễn điều tra chất vấn Nếu vấn đề nghiêm trọng Có thể suy xét giảm mức xử phạt Chuyện này đồng chí Tạ Huy phụ trách Triển khai hành động tiếp nhận sự giám sát của quần chúng nhân dân Ủy ban nhân dân huyện và cuộc giám sát huyện phối hợp với các đồng chí Bành Viễn Trinh vừa dứt lời đại đa số mọi người hít vào một hơi không khí lạnh Tả Huy đứng dậy nối Xin Chủ tịch huyện Bành yên tâm Chúc tôi nhất định nghiêm túc dựa theo chỉ thị của lãnh đạo mà làm Bành Viễn Trinh gật đầu Tôi nhấn mạnh các đồng chí cần phải cao độ coi trọng Không sợ phạm sai lầm, chỉ sợ biết sai mà không sửa. Thời gian tự kiểm tra, tự sửa đổi là một tuần. Nếu trong thời hạn quy định, ai lỡ nhận của cải không tông sạch mà không giao nộp. Vậy thì, xin lỗi. Một khi điều tra rõ ra, miễn chức ngay tại chỗ. Nghiêm chỉ theo kỷ cương phép nước. Dọng bành viễn trinh lạnh lùng và đầy quy lực, vang vọng trong phòng hội nghị. Ánh mắt của tạ Huy âm thầm lướt qua trên mặt một số người. Bùi ngùi thở dài. Bành viễn trinh nghiêm túc chỉnh đốn của công an huyện. Sắp tới sẽ có không ít cán bộ trung tầng phải xuống ngựa. Cũng sẽ có một số cán bộ được đề bạc. Đó là lẽ tất nhiên. Bệnh trầm pha nhất định phải dùng thuốc mạnh. Bành viễn trinh cũng có phần bất đắc dĩ. Trước ký túc xá của công an huyện công bố một tài khoản để trong sạch hóa bộ máy chính trị kỳ hạn là một tuần Ngày thứ nhất, đa số người đều chỉ nắm nhìn Tới ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư Một số người không chịu nổi tâm trạng thấp thỏm lo sợ Cắn răng nộp lên một khoản tiền Đồng thời báo cáo bằng văn bản lên đảng ủy cục về nguồn gốc của những khoản tiền phi pháp này Trong những người này có cảnh sát là cán bộ trung tần, cũng có cảnh sát bình thường. Trưa ngày 21 tháng 8 quy định hết hạn. Tạ Huy đã ghi chép đầy đủ các trường hợp, tên chức vụ, khoản tiền bao nhiêu, nguồn gốc của số tiền vơ. Vờ, bèn xét duyệt lại một lần cuối, chuẩn bị báo cáo với Bành Viễn Trinh. Tạ Huy đến phòng làm việc của Bành Viễn Trinh thấy một người đàn ông trung niên vẻ mặt hồng hào quắc thức ở trong phòng. Đó là Lý Minh Nhiên. Người mà Tạ Huy cũng đã vài lần gặp gỡ Nguyên là cục trưởng của công an quận Tân An Nhưng hôm nay Lý Minh Nhiên là trợ lý của chủ tịch huyện Cung Chủ tịch huyện Lý Tạ Huy mỉm cười, chủ động bắt tay Lý Minh Nhiên Lý Minh Nhiên cười ha hả Lão Tạ, chào anh Hai người đã quen biết, tôi cũng không cần giới thiệu Bành viễn trinh cười Lão Tạ Công việc chủ yếu tạm thời của đồng chí Minh Nhiên là trợ giúp chúng ta trong công tác quản lý xã hội Hai người cần phối hợp với nhau Tả Huy cười nói Sau này xin Chủ tịch huyện Lý chỉ đạo nhiều hơn cho công tác của chúng tôi Chủ tịch huyện Bảnh Công tác tự kiêm tra Tự sửa đổi đã kết thúc Theo chỉ thị của lãnh đạo Chúng tôi thu thập một số tình hình Lãnh đạo muốn nghe báo cáo hay xem tài liệu Bành viễn trinh khoát tay Tôi không nghe báo cáo đâu, lát nữa tôi còn phải đi bàn chuyện hợp tác với mấy nhà đầu tư Lão tạ, anh báo cáo với đồng chí Minh Nhiên, hai người bàn bạc một chút, xem nên xử lý thế nào Bành viễn trinh đứng dậy Đầu tiên, các vị đưa ra một kết quả xử lý, tôi xem kỹ rồi hãy nói Lý Minh Nhiên mỉm cười khiêm nhường Lão tạ Tôi vừa tới, chưa quen với tình hình của huyện Lân và cuộc công an huyện. Như vậy đi, nên xử lý như thế nào, anh quyết định đi. Tạ Huy lúc túng cười khổ. Lãnh đạo đừng nói như vậy, xin lãnh đạo chỉ thị. Lý Minh Nhiên cười, cũng không khiêm nhường nữa, xem ký tài liệu do Tạ Huy mang tới. Hai người xem xét một lượt từ đầu tới cuối, Lý Minh Nhiên trầm ngâm một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng nói. Lão tạ Tôi nghĩ, chủ tịch huyện Bành làm như thế này, hẳn là không muốn làm khó dễ với ai cả, mà là muốn ổn định tình hình. Dựa trên nguyên tắc này, những đồng chí phạm lỗi rất nhỏ, có thể xử phạt nội bộ đảng, cảnh cáo, cho bọn họ cơ hội hối cải và nỗ lực công tác. Nhưng mấy người phạm lỗi với số tiền khá lớn, vi phạm kỷ luật tương đối nghiêm trọng, có thể cho miễn chức. Nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự Như thế, vừa thể hiện được sự nghiêm khắc Vừa có được sự khoan dung Trên thực tế, xử lý hành tránh bằng cách miễn chức thế này là đã nhẹ tay rồi À, ngày mai tôi đến cuộc công huyện để gặp các đồng chí Lão tả thấy có được không? Mặc dù Lý Minh nhiên hỏi với giọng thương lượng Nhưng trên thực tế Y là trợ lý chủ tịch huyện do thành ủy bổ nhiệm Là cán bộ cấp phó huyện Hỗ trợ công tác công an của Bành Viễn Trinh. Xem như là lãnh đạo trực tiếp của Tạ Huy. 1. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói trước đây chỉ một con sâu làm dầu nồi canh, nay thì nhiều con sâu lắm. Nghe mà thấy xấu hổ, không nhẽ cứ để hoài như vậy. Mai kia người ta nói một bầy sâu, tất cả là sâu hết thì đâu có được. Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là chết cái đất nước này. Ôi! Không biết sâu Trung Quốc và sâu Việt Nam con nào nguy hại hơn Đâm dao sau lưng Trong khi Tạ Huy và Lý Minh nhiên bàn chuyện xử lý cán bộ vi phạm Cùng lúc đó Bí thư ban kỷ luật thanh tra hoàng tử hàm chạy đến phòng làm việc của phó bí thư huyện ủy kế siêu báo tin Mấy ngày nay tâm trạng kế siêu rất buồn phiền cũng hơi có phần sợ hãi và lúng cuống Với sự ủng hộ mạnh mẽ của thành ủy và huyện ủy Bành Viễn Trinh đẩy mạnh trấn trình trì an xã hội Trong sạch hóa hệ thống công an Giấy lên một chiến dịch truy quét tội phạm mạnh mẽ chưa từng thấy ở huyện Lân Ngoài mặt có vẻ như không liên quan đến phái bản địa trong huyện Trên thực tế là giúp dây đồng sừng Kế siêu cảm thấy Mục đích của Bành Viễn Trinh không chỉ là chấn trình trì chỉ an Truy quét xã hội đen Mà còn muốn tấn công vào các nhóm lợi ích quyền lực ở địa phương do y cầm đầu Ban đầu Kế siêu không coi hành động của Bành Viễn Trinh vào đâu Cho là hắn tuổi trẻ bồng bột Nhất thời manh động Nhưng sau y phát hiện Bành Viễn Trinh hoàn toàn có chuẩn bị từ trước Nên mới bắt đầu cảnh giác Nhưng điều chủ yếu làm ông ta trong lòng không yên Đó là vì Bành Viễn Trinh được lãnh đạo chủ chốt của thành ủy ủng hộ Thành ủy định ra tay với mình sao Thời gian gần đây ý nghĩ này cứ lờn vần trong đầu kế siêu Mở đầu là lận đại dung bị bắt Rồi tiền lập nhiễm Em về ông ta cũng bị bắt Chính ủy công an tôn đại thừa cầm súng lần trốn Rốt cuộc không thoát Những chuyện này làm ông ta khó ngồi yên được Tuy lận đại dung quan hệ mật thiết với ông ta Nhưng lận đại dung bị bắt không tạo nên sự uy hiếp đối với ông ta Nhưng tiền lập nhiễm là em dễ ông ta Dính sấp với ông ta quá sâu Một khi tiền lập nhiễm không chịu nổi sức ép Nhất định sẽ lôi ông ta cùng xuống bùn đen Kế siêu liếc nhìn Hoàng tử Hàm cười gượng hỏi Lão Hoàng tìm tôi có việc Bí thư kế Ban kỷ luật thanh tra nhận được tin báo của quần chúng Phó Cục trưởng Tạ Huy có quan hệ và nhận hối lộ của xã hội đen Hoàng tử Hàm nói Lông mày kế siêu dựng lên. Chuyện như thế nào? Nói cụ thể xem. Người của tông ty thương mại đại hoa phái một đòi thi tông. Suốt tiền xây nhà mới cho cha mẹ của tạ Huy ở quê. Đồng thời còn chiếm nền nhà của những người dân khác. Người dân điều đình với tạ ra không được. liền báo lên ban kỷ luật thanh tra. Đây là đơn tố cáo. Hoàng tử hàm đưa lá đơn mà mình đã ký tên. Trong đơn có chữ ghi của ba nông dân ở gần nhà của cha mẹ Tạ Huy. Kế siêu biết ngay chuyện này có liên quan tới Trương Đại Hổ. Bành viễn trinh trọng dụng Tạ Huy. Mà bây giờ Tạ Huy lại bị tố cáo. Điều này khiến kế siêu vui như mở cờ trong bụng. Y đang lo làm sao phản kích. Hoàng tử Hàm lại mang tới cho ông ta một vũ khí lợi hại. Lão Hoàng khẩn trương điều tra. Điều tra ra kết quả, chúng tôi lập tức báo cáo lên bí thư tôn Kế siêu nói đầy thâm ý, khuôn mặt đầy vẻ tươi cười Hoàng tử hàm cười nhẹ Tôi đã cho người xác minh, vụ này là có thật Trong khi nhà cha mẹ tạ huy được xây mới Cha mẹ và vợ chồng em trai y Tạm thời ở khách sạn Chi phí do công ty đại hoa chi trả Đã có chứng cứ liên quan tạ huy chạy đằng trời Hoàng tử hàm hơi đắc ý Phất tay nói trong lòng thầm nghĩ Ông cứ suốt ngày ngồi lì trong phòng làm việc Mặc người chém giết thì đâu có được Nhất định phải tìm cách trả đũa Nếu không Chúng ta sẽ bị bành viễn chinh chỉ tới nơi tới trốn Kế siêu vui mừng, chợt đứng dậy Đi, chúng ta cùng đi tìm bí thư tôn Trên lầu trụ sở huyện ủy Tôn tuyết lâm đang duyệt mấy văn kiện Thấy kế siêu và hoàng tử hàm đột nhiên tìm tới Trong lòng liền cảnh giác hoàng tử hàm báo cáo một lượt Việt ban kỷ luật thanh tra nhạnn được tố cáo trầm giọng nói Bbí thư Tônn bộ máy của công an huyện thật sự là hoỏng hết rồi tôi thấy nhất định phải thay máu cho bộ máy vấn đề của Tạ huy rất nghiêm trọng kế siêu cũng cười lạnh nói Bí thư Tônn đồng chí Viếnn Trinh đang chấn chỉnh của công an truy quét xã hội đen đẩy mạnh giữ gìn chỉ an xã hội Nhưng lại trọng dụng tạ huy quan hệ với xã hội đen và nhận hối lộ Đây không phải là làm thiên hạ chê cười sao Chứng cứ vô cùng xác thực Thẩm tra rồi Hoàng tử hàm vội đưa đơn tố cáo và hồ sơ Tài liệu điều tra của ban kỷ luật thanh tra cho Tôn Tuyết Lâm Tôn Tuyết Lâm lật xem qua loa Chân mày càng nhếu chặt Ông ta biết rõ, hoàng tử hàm và kế siêu chĩa mũi giáo vào tạ Huy Chẳng qua là nhắm vào bành viễn trinh Nếu vấn đề của tạ Huy là thật, bước đầu sẽ phải bị cách trực tiếp nhận thẩm tra Tôn Tuyết Lâm hơi do dự gọi điện cho bành viễn trinh Nói về việc tạ Huy yêu cầu hắn điều tra kỹ càng Tạ Huy bị tố cáo Bành viễn trinh thất kinh Đầu tiên Hắn nghĩ có người ngầm làm chuyện xấu Nhưng ban kỷ luật thanh tra đưa ra chứng cứ đầy đủ Chắc chắn không phải vu oan Bành Viễn Trinh gọi điện cho Tạ Huy bảo ý tới Thấy Bành Viễn Trinh đâm đâm nhìn mình Tạ Huy trột dạ cũng không biết xảy ra chuyện gì Chủ tịch huyện Bành Tạ Huy chính cần cười làm lành Bành Viễn Trinh trầm giọng nói Tạ Huy gần đây cha mẹ và em trai anh có xây lại nhà Tạ Huy ngẩn ra Không có Chủ tịch huyện Bành Đã khá lâu tôi không về nhà cha mẹ. Gần đây trong cuộc bận rộn, tôi cũng không liên lạc với ở Na. Chuyện này, tạ Huy biến sắc, dự cảm có chuyện không lành. Bành viễn trinh chăm chú nhìn tạ Huy. Thấy vẻ mặt ý kính cần và sợ hãi. Nhưng áng mắt trong suốt. Hẳn là không nói dối. Bành viễn trinh than nhẹ. Tạ Huy, có người tố cáo lên ban kỷ luật thanh tra. Nửa tháng trước Trương Đại Hổ xuất tiền Đưa người đến giúp cha mẹ và em trai anh xây nhà mới Bây giờ cha mẹ và em trai anh đang ở khách sạn Chi phí cũng do Trương Đại Hổ chi trả Sắc mặt tạ huy trắng bịch run giọng nói Chủ tịch huyện Bành chuyện này không thể nào Không thể nào Tôi không biết chuyện này mà Tôi Bành viễn trinh thở dài Anh đừng bối rối Anh lập tức chạy về nhà hỏi gió đầu đuôi câu chuyện. Tôi nghĩ chuyện này là Trương Đại Hổ cố ý làm để hại anh. Không nên gấp gáp. Về nhà hỏi gió chân tướng đắc. Nếu quả thật là Trương Đại Hổ đâm anh sau lưng. Anh biết nên làm như thế nào chứ? Tôi hiểu. Đôi môi tả huy run run. Tin này đối với ý mà nói khác nào xét đánh ngang tay. Tôi sẽ thay anh chống đỡ với huyện ủy và ban kỷ luật thanh tra. Nhưng trong một thời gian ngắn nhất, anh phải thu dọn sạch sẽ cho tôi. Cụ thể làm như thế nào, anh phải tự mình lo liệu. Bành Viễn Trinh đứng dậy. Tôi tới báo cáo với Chủ tịch Huyện Cung chờ tin tức của anh. Tạ Huy cảm kích nhìn Bành Viễn Trinh. Cảm ơn lãnh đạo, cảm ơn. Bành Viễn Trinh nhìn theo Tạ Huy đang vội vàng rời đi thở dài một tiếng. Han trầm ngâm một lát. Rồi đi đến phòng làm việc của cung hàn lâm tranh thủ bàn về dự án luyện than cốc Tạ Huy phóng xe hết tốc lực về nhà cha mẹ mình ở thị trấn Đại Xuyên Trong khách sạn duy nhất của thị trấn, hắn gặp cha mẹ và em trai Tạ Huy gần như gào lên chất vấn, cha mẹ yêu ngập ngừng, không nói nên lời Tạ Khôn, em trai y, thấy anh nổi giận, biết mình gây hỏa lớn, vội kể hết với Tạ Huy Người của Trương Đại Hổ chủ động tìm tới, nói muốn giúp Quốc trưởng Tạ xây nhà, mà lại là xây biệt thự lớn. Mặc dù Tạ Khôn biết chuyện này không bình thường, nhưng y nghĩ, anh trai mình là phó cục trưởng cục công an, trong tay có quyền lực. Có người mịn mỡ đút lót cũng là chuyện đương nhiên. Tạ Khôn sợ báo cho Tạ Huy. Tạ Huy sẽ phản đối. Không được ở biệt thự. Định làm chuyện gạo đát nấu thành cơm. Sau này Tạ Huy có biết thì chuyện cũng đã giỏi Trong thời gian này tạ Huy lại rất bận Không liên lạc với cha mẹ Thần xui dường khiến mới xảy ra chuyện thế này Tạ Huy tức sần sầm chân Vung tay tát tả khôn một bạc tai thật mạnh quát lớn Mày là độ vô liêm xỉ Mày hại chết tao rồi Rõ ràng là có người muốn âm mưu hại tao Vậy mà mày ngu xuẩn chẳng cần suy nghĩ nhảy vào Mẹ nó mày không có đầu ớt sao Tạ Khôn bùm mặt sợ hãi hỏi, anh sao vậy? Chẳng lẽ họ đổi ý? Đổi ý cách con khỉ? Tạ Huy gào lên. Người ta lên ban kỷ luật thanh tra tố cáo tao. Bây giờ huyện ủy sẽ xử lý tao. Tạ Khôn kinh hãi, hối hấn quý đầu xuống. Tạ Huy lập tức cho cha mẹ và Tạ Khôn rời phòng khách sạn. Đồng thời gọi điện thoại báo cho chú chứ Tường mang theo mấy chục ngàn tệ tranh thủ chạy tới ngay đồng thời báo cảnh sát, để đồn công an cho người tới xử lý. Sau khi thu ship thỏa đáng, tạ huy mới quay lại huyện báo cáo với bành viễn trinh. Trong lúc này, bí thư ban kỷ luật thanh tra hoàng tử hàm phái người đem các chứng cứ và tài liệu tới trình ủy ban nhân dân huyện. Theo đề nghị của kế siêu, huyện ủy chuẩn bị triệu tập hội nghị thường vụ huyện ủy để nghiên cứu xử lý. Tả huy gõ cửa nhẹ nhàng bước vào phòng, hơi thở hơi hồn hện. Bành viễn trinh nhận được thông báo muốn mở hội nghị thường vụ của huyện ủy. Cao mày nhìn tạ Huy thản nhiên hỏi. Thế nào? Chủ tịch huyện Bành Trương Đại Hổ ngầm hám hải tôi. Cha mẹ và em trai tôi quá tham lam. Gây ra chuyện thế này thật sự là tôi không còn mặt mũi nào gặp lãnh đạo. Tạ Huy hít động, giọng run lên, nước mắt suýt rơi. Cọng sơm cuối cùng làm gãy lưng lạc đà. Anh đừng kích động, nói xem anh xử lý thế nào. Bành Viễn Trinh xua tay, tả huy lấy lại bình tĩnh, vội nói Chủ tịch huyện Bành, tôi lập tức cho ngừng thi công Đồng thời báo cảnh sát, nhờ người của đồn công an đứng ra xử lý Tôi đã nói với đồn công an, bảo bên thi công tính toán rõ ràng chi phí Tôi sẽ gánh vác toàn bộ Bành Viễn Trinh gật đầu, được tốt lắm Anh lập tức báo cáo bằng văn bản với huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện, nói rõ chuyện đã xảy ra. Lập tức lập hồ sơ xử lý, để trọng tu vĩ phụ trách điều tra, còn anh tránh đi. Huyện ủy muốn mở hội nghị thường vụ, tôi phải đi học. Bành viễn trinh nói xong, đứng dậy. Tạ Huy có phần thấp thỏm lo âu, nhìn bành viễn trinh, ngập ngừng nói. Chủ tịch huyện bành tôi. Anh yên tâm thủ đoạn này của bọn chúng rất ti tiện. Liếc mắt một cách là có thể thấy rõ ràng thật giả. Đừng lo, cứ trình bày rõ ràng vấn đề là được. Bành viễn trinh cười nhạt một tiếng. Tôi nói rồi công tác thì an làm áp lực tôi sẽ gánh vác. Tạ Huy cảm động, đôi mắt đỏ lên. Cảm ơn lãnh đạo, thật sự là tôi hổ thẹn với sự tín nhiệm của lãnh đạo. Chuyện này không phải do anh, nhưng đây cũng là một bài học sâu sắc cho anh. Anh phải quản lý tốt người trong nhà của mình Đừng cho người ta lợi dụng sơ hở Bành viễn trinh khoát tay Rồi nhanh chóng rời phòng làm việc Lúc này Trong phòng hội nghị huyện ủy Tất cả ủy viên thường vụ huyện ủy đều đã đến đông đủ Chỉ chờ một mình bành viễn trinh Bành viễn trinh đi vào Gật đầu chào tôn tuyết lâm Rồi đến chỗ của mình ngồi xuống Không đợi hắn ngồi vững vàng Hoàng tử hàm đã nôn nóng không nhịn nổi Bắt đầu làm khó dễ Đồng thời đề nghị huyện ủy lập tức đình chỉ công tác của tạ Huy Tạm thời cách chức nhận điều tra Tôn Tuyết lâm trầm mặt im lặng không nói Nhìn bành viễn trinh Mà các ủy viên thường vụ khác đều hiểu Đây là có kẻ muốn triệt tạ Huy Cũng là ngầm đâm sau lưng bành viễn trinh Bành viễn trinh thản nhiên như không thong thả nói Bí thư hoàng các đồng chí chuyện này tạ Huy cũng không biết Trước mắt, hắn đã cho ngừng thi công Cũng báo cảnh sát, lao án xử lý Tôi đã bảo tạ huy báo cáo bằng văn bản Với huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Còn về chi phí vật liệu và công xây dựng nhà Kể cả tiền thuê phòng khách sản mấy ngày nay Tạ huy đã đứng ra chịu trách nhiệm chi trả Đồng chí Viễn Trinh Đồng chí không thể bao che cho cấp dưới Cha mẹ tạ huy xây nhà mà sao hắn có thể không hay biết Nói ra, ai tin cho được Hoàng tử hàm cười lạnh. Ủy ban kỷ luật đã điều tra rõ. Vấn đề tạ huy rất nghiêm trọng. Tôi đề nghị. Trước hết tạm thời cách chức. Sau đó tìm hiểu đầu đu huy. Điều tra thêm những vấn đề khác. Nếu tạ huy có vấn đề, tôi là người thứ nhất không tha cho hắn. Nhưng bí thư hoàng, các đồng chí, loại thủ đoạn này quá sức ti tiện, quá sức thô thiện, lại quá sức rõ ràng. Hiện giờ huyện đẩy mạnh truy huyết tội phạm. Bài trừ tham nhũng. Cục công an huyện cũng đang chỉnh đốn tác phong nội bộ. Vào lúc này. Làm sao tạ huy có thể công khai tham nhũng trắng trởn như vậy được. Người tham nhũng trắng trởn còn ít sao. Tiền lập nhiễm, tôn đại thừa chẳng phải là tiền lệ. Chuyện này cho thấy bộ máy của công an huyện đã quá mục nát. Cần phải tiến hành thay máu cho nó rồi. Kế siêu hời hợp nói. Đồng chí Viễn Trinh không nên coi chuyện này không ra gì cũng đừng hồ đồ Tôi không hồ đồ Lòng tôi như gương sáng Tôi biết ai ở sau lưng phá dối Cũng biết những ai có thể suy đoán hiểu được nhưng giả bộ hồ đồ Giọng bành Viễn Trinh đột nhiên cao lên Bí thư tôn Chuyện này cũng không phức tạp Chúng ta không cần phải ngồi trong phòng hội nghị tranh cãi ẩm ý Lập án xử lý là được công hàn lâm phụ hỏa. Đúng, điều tra rõ ràng là được, Tạ Huy có vấn đề hay không, không thể chỉ dựa vào lời nói của một bên. Ừ, thật sự có điểm đáng ngờ. Thế này đi, Ủy ban kỷ luật huyện phối hợp cục công an điều tra thêm, điều tra rõ ràng rồi nói sau. Được rồi. Mấy giờ chúng ta thảo luận về vấn đề thứ hai? Tôi truyền đạt một chút tinh thần chỉ thị của lãnh đạo thành ủy. Đồng thời thông báo với mọi người về điều chỉnh của tỉnh ủy đối với bộ máy đảng chính thành ủy Tôn Tuyết Lâm giải quyết dứt khoát Không để cho các ủy viên thường vụ khác có cơ hội thảo luận Khiến hoàng tử hàm, kế siêu và vưu đào cảm thấy hơi nhục nhã Ngồi im lặng Cái thế của họ ở bộ máy huyện ủy đang mất Vốn nhân cơ hội định mượn gió bẻ măng nhưng không thành công Nếu là trước kia có ba người kế siêu thúc đẩy nhất định Tạ Huy sẽ bị tạm thời cách chức nhận điều tra Chỉ cần tạm thời cách chức là sẽ dễ làm ngay Kế tiếp, với thủ đoạn của ba người bọn họ Dù không có vấn đề cũng thành có vấn đề Tạ Huy chết chắc Chỉ cần điều tra sẽ điều tra ra vấn đề Ở trong quan trường đây gần như là một thứ quy tắc thép Đương nhiên thái độ của Tôn Tuyết Lâm cũng quyết định cho thái độ kiên quyết của Bành Viễn Trinh Đây là điểm khác biệt giữa Bành Viễn Trinh và đa số cán bộ khác Bành Viễn Trinh sẽ thay cấp dưới chống đỡ các áp lực Nhưng những lãnh đạo khác Cho dù biết tạ huy trong sạch Cũng sẽ không vì vậy mà công khai chống đối các ủy viên thường vụ khác Càng sẽ không đứng ra gánh vác trách nhiệm Tôn Tuyết Lâm cười nhạt một tiếng nhìn mọi người xung quanh nói Tôi đã lên thành phố họp, bí thư thành ủy Đông Phương tìm tôi nói chuyện nửa giờ. Đối với công tác ở huyện gần đây, nhất là về mặt trị an thành ủy rất hài lòng. Bí thư Đông Phương chỉ thị chúng ta phải bài trừ hỗn loạn, khắc phục và vượt qua khó khăn. Phải hoàn toàn thay đổi tình trạng trị an ở huyện. Hạ thấp tỷ lệ hoạt động của bài bạc, ma túy, đổi chuỗi và tội phạm trên diện rộng. Chúng ta nhất định phải nắm vững và quán triệt đầy đủ tinh thần chỉ thị của lãnh đạo thành ủy, đồng chí Viễn Trinh. Thời gian vừa qua, các đồng chí thực hiện một số công tác rất hiệu quả. Tinh thần, tác phong và diện mạo của đội ngũ cán bộ của công an huyện đã có thay đổi lớn, nhưng còn chưa đủ. Còn phải cố gắng tiến thêm một bước, tranh thủ thực hiện mục tiêu tổng thể mà chúng ta đặt ra. Tôi hiểu. Bành Viễn Trinh cười cười đáp. Sắp tới, lãnh đạo thành ủy muốn tới huyện kiểm tra chỉ đạo công tác Thời gian cụ thể còn chưa xác định Nhưng chúng ta cũng không thể buông lỏng công tác Tôn Tuyết Lâm bóp cắt tàn thuốc trong tay, lại nói Tỉnh ủy đang điều chỉnh bộ máy lãnh đạo thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Tôi xin thông báo trước với các đồng chí Chủ tịch thành phố chu chuyển đi Chủ tịch thành phố tiêu cũng vậy Ủy viên thường vụ thành ủy Phó chủ tịch thành phố Chu Tích Thuấn tiếp nhận vị trí của chủ tịch thành phố Chu Về phần phó chủ tịch thường trực thành phố Tôn Tuyết Lâm cười nhẹ Sẽ do phó chủ tịch thành phố Mạnh Cường đảm nhiệm Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy xã Nói với chủ tịch thành phố Mạnh Hẳn là không bao lâu nữa Tôn Tuyết Lâm vừa nói như vậy Đa số ủy viên thường vụ Kể cả bành viễn Trinh đều giật mình Việc chu quan lực và tiêu quân chuyển đi Từ lâu đã không còn là bí mật Nhưng vị trí phó chủ tịch thường trực Sao lại đến tay Mạnh Cường Không thể nói Mạnh Cường không xứng chức Nhưng so với những phó chủ tịch thành phố khác Mạnh Cường cũng không có ưu thế gì Bành viễn trinh thầm nhíu mày trong lòng mơ hồ đoán được vài phần Sắc mặt kế siêu, hoàng tử hàm, vưu đào càng thêm khó coi Kế siêu là cán bộ do Chu Quang lực đề bạc, Chu Quang lực tử là bí thư huyện ủy huyện lân. Chu Quang lực chuyển đi. Đối với cá nhân ông ta là chuyện tốt. Vì được lên chức, đi thành phố khác làm bí thư thành ủy. Nhưng đối với đám cán bộ tâm phúc của ông ta, không phải là chuyện tốt. Có câu cây đổ bầy khỉ tan, đại khái là giống như thế này. Đây là nguyên nhân chủ yếu khiến gần đây tâm thần kế siêu không yên. Lúc này Chu Quang lực bị chuyển đi. Hiển nhiên là trùng hợp. Nhưng vấn đề là. Loại trùng hợp thế này. Thường thường rất dễ trở thành một cọng rơm cuối cùng đè gãy lưng lạc đà. Tâm trạng cung hàn lâm khá vui vẻ. Ông ta và Chu Tích Thuấn quan hệ không tệ thậm chí còn thỉnh thoảng lui tới. Chu Tích Thuấn lên làm chủ tịch thành phố. Đối với ông ta rõ ràng là chuyện đáng mừng. Về phần phó chủ tịch thành phố Mạnh Cường. Người khác không biết Nhưng Cung Hàn Lâm lại biết Mạnh Cường là cậu ruột của Bành Viễn Trinh Tim Tạ Huy bị đâm sau lưng Ở hội nghị thường vụ Bành Viễn Trinh ra sức bảo vệ Tạ Huy Không ngại chống đối thẳng mặt bí thư hoàng của Ủy ban Kỷ luật Thanh Tra Lan truyền nhanh chóng Người do Bành Viễn Trinh cất nhắc Chẳng hạn như Hồ Xuân Tường và Hồ Duyệt Lòng tràn đầy hăng hái và cảm động khó tả Đi theo một lãnh đạo như vậy làm công tác rất đáng giá Hồ Việt vỗ vỗ bả vai Hồ Xuân Tường hạ giọng nói Người anh em coi như thời vận của hai chúng ta đã xoay chuyển mới gặp được chủ tịch huyện Bành Hồ Xuân Tường khẽ cười chợt nói với giọng hơi ngưng trọng Theo tôi thấy Trương Đại Hổ càng ngày càng khoa trương Không biết chủ tịch huyện Bành và lãnh đạo huyện còn do dự cái gì Cứ trực tiếp xử lý hắn là được Chúng ta bận rộn lâu nay, mục đích cuối cùng là động đến Trương Đại Hổ Nếu không đồng đến hắn tất cả đều vô nghĩa Sắc mặt Hồ Duyệt cũng ngưng trọng Hồ Duyệt liếc nhìn trọng tu vĩ, khẽ nói Trương Đại Hổ kinh doanh ở huyện nhiều năm như vậy, không phải dễ đồng vào Muốn chỉ hắn, nhất định phải cho hắn một nhát trí mạng Nếu không nắm chắc, không thể hành động thiếu suy nghĩ Hồ Duyệt lại khẽ thở dài Hôm qua tôi báo cáo công tác với Chủ tịch huyện Lý, Chủ tịch huyện Lý bảo tôi âm thầm bố trí, đừng đả thảo kinh xà. Tôi chỉ sợ đồ chó hoang kia chạy thoát. Hồ Xuân tưởng nhếu mày. Được, chúng ta đừng bàn tán sau lưng, lãnh đạo chỉ thị như thế nào, chúng ta cứ thế mà làm. Nghe nói Chủ tịch huyện Bành chuẩn bị xây dựng một trung đội phòng ngừa bạo lực. Đặt ở đại đội bảo vệ trì an chúng ta. Cũng không biết là thật hay giả. Hai người đang nói chuyện trọng Tu Vĩ đột nhiên phất phất tay. Vì tiếp nhận điều tra, lão tạ phải tránh đi, hay là hai người bớt thời giờ đảm nhiệm công việc thay hắn. Hồ Duyệt cười ha hà. Lão trọng, đây là nhiệm vụ do Chủ tịch huyện Bành giao cho anh tín nhiệm ở Anh, chúng tôi không dám tùy tiện tiếp nhận. Còn tra cái khỉ gì nữa? Đây rõ ràng là Trương Đại Hổ sau lưng phá dối, khiến cho chúng ta ngột ngạt Cũng là sự khiêu khích đối với cơ quan công an chúng ta Trọng tu ví căm tức Tôi cũng nhịn không được Muốn đi gặp tên này